Chương 1190 độc bộ thành tiên, biến hóa xuất hiện nhiều lần, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền ở tối tâm quỷ viên đánh tới đồng thời Lục Tiểu Thiên không thấy nhiều ít sức tưởng tượng động tác, chính là đơn giản tay trái duỗi ra, tựa hồ có một chỉ cương sắc bức người hỗ trợ hư không xẹt qua, tối tâm quỷ viên nguyên bản liền phi phát lại đây, như thế gần khoảng cách nội, căn bản không có nhiều ít phản ứng thời gian, kia hỗ trợ trực tiếp ắt ở tối tâm quỷ viên cổ họng, viên mỗ mỗ biến sắc không nghĩ tới thế nhưng sinh biến cố, kích thích khô trượng tỳ bà thủ như ảo ảnh di động lên, vô số huyền băng phi châm như cuồng phong mưa rào bàn hướng lục tiểu thiên xái đến. Tối Tâm Quỷ Viên hai mắt trừng trừng, hai tay ý đồ bài mở ắc dừng cổ họng thủ, lục tiểu thiên sắc mặt lạnh như băng, trong mắt đột nhiên hiện lên vài phần dị sắc, chỉ thấy bị ắc dừng tối tâm quỷ viên thân thể bỗng nhiên mục kinh, hóa thành một lũ khói đen, thế nhưng dọc theo kia hổ trảo hướng lục tiểu thiên cánh tay phàn trảo lại đây. Lục Tiểu Thiên cánh tay chấn động, huyết cương mạnh phun dũng, sớm biết tiểu tử ngươi thủ đoạn không đơn giản, bất quá ở cùng Tử Thanh thượng nhân đấu pháp tình huống, còn dám can đảm làm cho của ta Huyền Băng Quỷ Sát tới gần, thật không hiểu ngươi là lớn mật, vẫn là cuồng vọng. Viên Mỗ Mỗ khặc khặc cười quái dị ra tiếng, hiện tại cho ngươi nếm thử Quỷ Sát nhập thân thể tư vị, Lục Tiểu Thiên miệng vẻ mặt quái dị, đừng nói là quỷ sát, đó là chính tông Quỷ Vương khí âm tà hắn đều kinh lịch quá. Chém qua Quỷ Vương cảnh cường giả không dưới vài tên, này Viên Mỗ Mỗ chính là băng hệ tu sĩ, lại tập phải một ít Thiên môn Quỷ đạo công pháp, cùng chính mình băng hệ công pháp hòa hợp làm một, uy lực thật cũng không phàm, chính là đụng tới chính mình, còn áp dụng loại này tự cho là đúng phương thức, chỉ có thể quái này không hay ho, đó là khống chế lưỡng cái liệt diễm thứ cùng lục tiểu thiên phiêu miểu kiếm trận kích đấu tử thanh thượng nhân, trên mặt cũng mang theo một chút vừa lòng thần sắc, Viên Mỗ Mỗ Huyền băng quỷ sát đã phá vỡ mà vào. Đó là cùng giai tu sĩ, như thế khoảng cách dưới, cũng chỉ có thể mạnh mẽ lấy pháp lực đem diễn ly, tiêu hao tuyệt không hội ít. Mà này ngân phát tiểu tử còn tại cùng chính mình đấu pháp, phủ bối thụ địch dưới, nhưng thật ra vừa mới đem đánh chết thật là tốt cơ hội, bỗng nhiên một loại thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, ra ngoài tử thanh thượng nhân dự kiến chính là kêu thảm thiết cũng không phải bị Huyền Băng Quỷ Sát phụ thân lục tiểu thiên, mà là tự cho là sắp thực hiện được viên mỗ mỗ, thật là lợi hại linh hỏa. Tử Thanh thượng nhân dù sao cũng là đại tu sĩ tông sư, ở Phạm La chân hỏa xuất hiện kia một cái chớp mắt, liền thấy được kia thanh bạch sắc đích linh hỏa, vừa lúc xuất hiện trên vai bàn chỗ, cùng tối tâm quỷ viên biến thành huyền băng quỷ xác đón đầu chạm vào nhau, hoặc là phải nói là bẻ gãy nghiền nát, huyền băng quỷ xác trực tiếp bị kia bất quá nhìn qua một tiểu đóa Phạm La chân hỏa châm, cháy sạch két két trung động, Lục tiểu thi nguyên bản chém ra hỗ trợ đúng là vận dụng thông hồn đại pháp sau, lấy hổ hình công pháp phát ra nhất chiêu Đúc này thừa dịp này viên mỗ mỗ gặp bị thương nặng, không hề chuẩn bị chi tiết, hổ trảo căng thẳng, bỗng nhiên hóa thành hổ thủ, há mồm điên cuồng gào thét ra tiếng, giống như hổ gầm núi rừng, một vòng giới huyết cương kính cùng yêu thú tinh phách lực lượng kết hợp sau, cùng giả cương phong giống như sóng gợn một đội ở không trung đẩy ra. Nhất thời không trung bang bang phanh một trận nổ vang, bị này sóng gợn chấn động đến huyền băng phi châm đều tạc toái. Lục Tiểu Thiên nguyên lai chỗ vị trí bỗng nhiên chỉ để lại một loại nhàn nhạt hỏa ảnh, nghĩ muốn ở của ta mí mắt dưới những nại lộn loại này xiết, không biết là quá mức trò đùa sao. Tử Thanh thượng nhân Sơn Dương tu nhảy lên, nếu là quen thuộc này tính tình người, sẽ gặp biết lúc này Tử Thanh thượng nhân tất nhiên là phẫn nộ tới rồi cực điểm, trước mắt này ngân pháp tu sĩ, bất quá mới nguyên anh sơ kỳ, cũng ở trước mặt hắn đầu tiên là đánh chết Lam Sắc ngư bì nhân, ngay sau đó ở cùng hắn đấu pháp là lúc lại bị thương viên mổ mổ, ngay cả đối phương thông linh pháp khí đều gặp bị thương nặng, kia tối tâm quỷ viên biến thành huyền băng quỷ xác, bị đối phương thanh bạch sắc đích linh hỏa trực tiếp đốt là tro tàn, viên mổ mổ không ngừng thần thức bị thương, thực lực muốn một lần nữa khôi phục lại, chỉ sợ cần không ngắn thời gian, tử thanh thượng nhân lời còn chưa dứt, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện, một loại cực tế hỏa sợi tơ rậm rạp, giống như kết thành nhất trường tế võng, chắn hắn phía trước. hoặc là nói đem bốn phía này phiến không gian đều cơ hồ vây quanh lên, đây là kia Liệp Diễm Thứ Sở ra sợi tơ. Lục Tiểu Thiên thân thể lão đảo mà ra, này đó sợi tơ phía trước thế nhưng vẫn ẩn ở trên không trung, nếu không phải hắn thi triển hỏa động thuật vừa vặn đụng tới này mặt trên, này lặng yên không một tiếng động dưới, thật đúng là phát hiện không được. Lục Tiểu Thiên nguyên bản nghĩ muốn trời khỏi đến khoảng cách nhất định, khởi biết này sợi tơ thế nhưng có lớn lao niềm lực, như là tơ nhện bàng. có thể niêm đến nhân thân thượng. Lục Tiểu Thiên dùng sức một tránh, hỏa sợi tơ thế nhưng lại niêm được ngay vài phần, "Lục huynh, đó là diễm ma chu ti, chính là xích nguyên đặc biệt có chi yêu châu sở sản." "Chu ti vô cùng phải, thiết không thể dùng cậy mạnh dãy dụ, nếu không việc niêm càng chặt." Hạng Nhất Hàn gặp Lục Tiểu Thiên tránh vài cái, biến sắc, vội vàng nhắc nhở nói, "Diễm ma chu ti." Lục Tiểu Thiên nghe được trong lòng rùng mình, hắn đều không phải là xích nguyên đại lục người. Liền xem như ở Xích Nguyên Đại Lục ngây người không ngắn thời gian, nhưng này Xích Nguyên Đại Lục đất trọng của nhiều, hắn đại đa số thời gian đều ở khổ tu, làm sao có thể hiểu biết cái thông thấu, bất quá cho dù là chỉ nghe kỳ danh, Lục Tiểu Thiên cũng có thể tưởng tượng tượng đến thế tục phàm tục trong lúc đó Tri Chu bắt được con mồi khi đích tình hình, bình thường thủ đoạn thật đúng là tránh không ra, chính mình đã là thập giai thể tu, lúc này lại ăn vào 11 đội tử đồng bạch ngạch hổ yêu thú tinh phách, lực đạo đã không kém Đây Tử Thanh thượng nhân phân biệt áp chế chính mình cùng hạng nhất hàng chủ yếu thực lực, cũng không khả năng tại đây diễm ma chu ti thượng quán chú nhiều lắm pháp lực, sở dựa vào chỉ sợ phần lớn vẫn là diễm ma chu ti bản thân đặc tính. Lục Tiểu Thiên tâm tư thay đổi thật nhanh, lại tế ra Phạm La chân hỏa. Tử Thanh thượng nhân cảm nhận được Phạm La chân hỏa hơi thở, ánh mắt nhíu lại, hắn này diễm ma chu ti tuy là bất phàm, khả kia ngân phát tiểu tử linh hỏa uy lực càng sâu, vạn nhất đem tơ nhận thiêu hủy. Đó là hắn cũng đau lòng được ngay. Nhất chiêu tiên, ăn biến thiên, này Phạm La Chân Hỏa tốc độ quá chậm, ở Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp trung đại bộ phận tình huống cũng không áp dụng, khả dụng cho tự thân phòng ngự, cũng sắc bén thật sự. Xem ra này Tử Thanh thượng nhân cũng lòng có cố kỵ. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng cười, lại thi triển Tử Tiêu Hỏa động thuật, của ta Diễm Ma Chu Ti tuy là không làm gì được cho ngươi, bất quá muốn lại ở ta mí mắt dưới chết người. ngươi cũng không tránh khỏi quá mức xem trọng chính mình, Tử Thanh thượng nhân thấp sắc một tiếng, thân chỉ hư không một chút, phía trước Diễm Ma Châu Ti thượng bắn ra vô số tinh mịn tơ nhận tiểu cầu, này tơ nhận chính là tiêu hao tính đồ dùng, cần chính là cách dùng lực kích phát Diễm Ma Châu Ti phát ra tiểu kỹ lượng, đương nhiên, tuy rằng chính là tiểu kỹ lượng, từ đại tu sĩ trong tay sử xuất đến, cũng phong ngăn chặn Lục Tiểu Thiên mấy có thể đi tới phương hướng, khiến cho Lục Tiểu Thiên không thể không lại hiện thân, Lục huynh Này tử thanh thượng nhân thực lực đó là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn nề hà hắn sợ là không dễ dàng, như vậy thối lui như thế nào? Song Phương lại đấu pháp một trận. Hạng nhất Hàn kiềm chế không được về phía Lục Tiểu Thiên truyền âm nói, cũng tốt, tìm một cơ hội thoát khỏi này tử thanh thượng nhân công kích, Lục Tiểu Thiên mị đầu, Song Phương đều có sở giữ lại, Lục Tiểu Thiên chính mình vẫn chưa đem hết toàn lực. Mà Tử Thanh thượng nhân cũng lo lắng còn có thể có cái gì mặt khác biến cố xuất hiện, vả lại Lục Tiểu Thiên cùng hạng nhất hàng hai người kia tu vi tuy là so với hắn phải thấp không ít, nhưng không có chút kích động ý, rõ ràng có khác chỗ dựa. Triệu Đồng Sơn thực lực hơi yếu, viên mỗ mỗ phía trước bị Lục Tiểu Thiên dùng Phạm La chân hỏa đến điều huyền băng quỷ xác khi nguyên thần bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhiều lắm mượn lực chỗ. thậm chí hắn còn muốn đề phòng Lục Tiểu Thiên thi triển tử tiêu hỏa độn thuật tiếp cận viên mỗ mỗ ở hắn mí mắt dưới chết người. Chương 1191 độc bộ thành tiên, song phương tâm tư, song phương đều có sở giữ lại dưới, căn bản không thể thử ra này tử thanh thượng nhân đích thực chính thực lực, Lục Tiểu Thiên cùng hạng nhất hàng tuy là có thể tự bảo vệ mình, khả đấu đi xuống đã không có nhiều ý nghĩa. Nếu không đi, càng đãi khi nào? Hai vị tiểu hữu, kỳ thật chúng ta cũng không tất liền nhất định phải đấu đi xuống. ngồi xuống nói chuyện, có lẽ chúng ta còn có thể hợp tác địa phương. Tử Thanh thượng nhân hạng nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra hạng nhất hàng cùng Lục Tiểu Thiên hai người trong lúc đó rất nhỏ biến hóa. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng đối Tử Thanh thượng nhân mấy người không thể nề hà, Tử Thanh thượng nhân cảm giác làm sao không phải như thế, hai người luận cảnh giới thực lực cũng không bằng hắn, khả thực lực chỉ sợ cũng đại tu sĩ dưới đứng đầu tồn tại, thủ đoạn từng ra, nếu là không cần áp đáy hồng thủ đoạn thật đúng là thu thập không được này hai người. Bất quá này Ngân Phác thanh niên có chút tinh thông thủy hệ động thuật, một khi nhập hồ, liền hoạt không lưu thủ, mặc khác kia Tuyên Vương cũng cực không đơn giản, đó là có thể đánh bại này hai người, có thể tưởng tượng phải hai người đều lưu lại, Tử Thanh thượng nhân cũng không có chút nắm chắc, chỉ khi nào hai người chung là một cái chạy đi, Triệu tộc đại tu sĩ tiến vào Hạng Đô tin tức rất nhanh sẽ gặp truyền khắp cả Hạng Đô cao tầng. Chẳng sợ Tử Thanh thượng nhân tự cho mình rất cao, khả tại đây hạng đô nội, cũng không có nhiều ít lo lắng, dùng võ lực giải quyết không được, liền chỉ có lui mà cầu tiến, mặc kệ như thế nào, trước đêm này hai người ổn xuống dưới nói sau, ngày sau này là có cơ hội, lại từ từ đồ chi, hợp tác. Thượng nhân lời này nhưng thật ra mới mẻ, không biết chúng ta trong lúc đó, có thể có cái gì đáng giá hợp tác, Lục Tiểu Thiên cùng hạng nhất hàng hai người kinh ngạc một cái, cũng giống như Tử Thanh thượng nhân đồng thời dừng tay, đều tự thối lui đến nhất định khu vực an toàn, nghiêm mặt đề phòng đối phương lại động thủ, Tuyên Vương, còn có vị này tiểu hữu, nói vậy các ngươi đối với cái gọi là tiên tần di tàn cũng không rõ ràng đi. Tử Thanh thượng nhân thân thủ triệu hồi tam cái liệp diễm thứ, tự tiểu phi tiếu nhìn lấy hạng nhất hàng cùng Lục Tiểu Thiên nói: "Các ngươi không cần phủ nhận, tiên tần di tàn bí tân, ta làm đại tu sĩ, biết được phải xa so với các ngươi nhiều." "Các ngươi giải" cũng bất quá là nói lý ra hỏi thăm tới đôi câu vài lời thì tính sao? Này cùng chúng ta hợp tác có cái gì quan hệ sao? Lục Tiểu Thiên nói, tự nhiên là có quan hệ, các ngươi làm hạng đô người, đặc biệt Tuyên Vương chính là hạng quốc hoàng thất hậu duệ quý tộc. Ở hạng đô làm việc, so với chúng ta mấy cái ngoại tộc người phải thuận tiện nhiều lắm, nếu là các ngươi khẳng hợp tác, nội ứng ngoại hợp dưới, tiến thêm một bước biết rõ ràng tiên tần bí tân so với các ngươi nói lý ra tìm hiểu. không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều lắm, Tử Thanh thượng nhân tự tiếp tục nói, lần này ta tự mình tiến đến Hạng Đô, chính là vì Hạng Thất hoàng tộc trung đích một vật, thực khả năng cùng Tiên Tần Long mạch có quan hệ. Tìm được vật ấy, liền có thể tìm được Tiên Tần Long mạch dấu vết để lại, Tiên Tần Long mạch. Không ngừng là hạng nhất hàng, đó là viên mỗ mỗ cùng Triệu Đồng Sơn cũng là chấn động, ngôn tận không sai, là hợp tác, vẫn là đối lập, trong đó lợi và hại, tin tưởng hai vị trong lòng rõ ràng. Tử Thanh thượng nhân dù bận vẫn ung dung nhìn lấy Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàn nói: "Lục huynh, này Tử Thanh thượng nhân biết đến không ít, tiếp xúc một phen cũng không phải là không có khả năng, ý của người thế nào?" Hạng Nhất Hàn trưng cầu nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói: "Người đã này hoàng tộc người trong cũng không kiêng kỵ, chúng ta lại có cái gì phải sợ, thả nhìn xem này Tử Thanh thượng nhân trong hồ lô muốn làm cái gì nói sau." Lục Tiểu Thiên gật đầu: "Hảo, chúng ta quả nhiên là một đường người." Hạng Nhất hàng lặng lẽ cười, theo mới đầu hai người lần đầu tiên chạm mặt dục trí đối phương vào chỗ chết rồi sau đó mau, đến bây giờ lại bởi vì một ít nguyên nhân thế nhân liên khởi thủ đến, này trong đó kỳ ngộ không thể vị không rời kỳ, Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm một sững, hắn cùng Hạng Nhất hàng khả đều không phải là là một đường người, chính là song phương vừa lúc đều ở thăm dò đi thông hóa thần chiêu số, vừa vặn hai người lại ở một cái phương hướng thượng, một khi sau ở xuất hiện chân chính muốn gì đó, này nhìn như bền chắc liên minh quan hệ, tùy thời sẽ bị đánh nghiêng điệu, tiên tần long mạch. Này cùng các ngươi tiến đến Hạng Đô có gì quan hệ? Hay là này tiên tần long mạch liền ở Hạng Đô trong vòng không thành. Hạng Nhất hàng hai tay ôm hung, mắt lạnh nhìn thấy Tử Thanh thượng nhân nói, ta nếu là biết tiên tần long mạch liền ở Hạng Đô, còn dùng phải tới tìm ngươi nhóm. Các tộc thế lực đã sớm đối với các ngươi Hạng Quốc cùng mà thảo chi. Tử Thanh thượng nhân nói, Vị này thượng nhân không cần quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút, nói ra các ngươi thu nhập mục đích. Các ngươi làm Triệu tộc tu sĩ, bụng dạ khó lường, chúng ta trở về, chỉ cần hoàn tộc đích đại tu sĩ ứng pháo một tiếng, liền bảo quản các ngươi chịu không nổi, tiên tần bí ẩn, cảm thấy hứng thú, biết tin tức người cũng không chỉ là các ngươi Triệu gia người. Cho dù là phải hợp tác, chúng ta vẫn như cũ có thể lựa chọn thế lực khác, quỷ mặt Hắc Y nhân, Thiên Vũ quốc cường giả, thậm chí là ma tộc." Lục Tiểu Thiên nói thẳng nói, Tử Thanh thượng nhân nghe được Lục Tiểu Thiên trong lời nói, nhất thời sắc mặt trầm xuống, "Các ngươi tốt xấu cũng là nhân tộc tu sĩ, quỷ mặt hắc y nhân, ma tộc, phi tộc của ta loại, liền có gì tâm đắc đạo lý chẳng lẽ không rõ ràng sao?" Hạng Nhất hàng lặng lẽ cười, đối vừa rồi Lục Tiểu Thiên trong lời nói rất là vừa lòng, này Tử Thanh thượng nhân đắng đo tư thái, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp lập xả ra mặt khác mấy phương thế lực. Nói cho này tử thanh thượng nhân bọn họ đều không phải là chỉ có trước mắt một cái lựa chọn. Một, tướng công thành vạn cốt khô, chỉ cần phải chứng hóa thần đại đạo, cũng không quá là hư cùng ủy dĩ, với ai tạm thời hợp tác không đều giống nhau, cho nên thượng nhân cũng tốt nhất đừng khảo nghiệm chúng ta tính nhẫn nại, nếu là thượng nhân không thể báo cho chúng ta càng nhiều, xuất ra cũng đủ thành ý, chính như ta này nhóm bằng hữu sở thuyết, cùng những người khác hợp tác cũng không phải là không có khả năng. Tử Thanh thượng nhân trên mặt một trận âm tình bất định, nội tâm tức giận có thể nghĩ, lấy hắn đại tu sĩ tông sư, bên người còn có hai cái cùng tộc nhân, thế nhưng bị một cái Bất Quá Nguyên Anh trung kỳ tuyên vương, hơn nữa một cái Lai Lịch không rõ Nguyên Anh sơ kỳ ngân phát tu sĩ uy hiếp, truyền ra đi thật sự là hoạch thiên hạ to lớn kê. Chính là chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ dưới, mới có thể biết này hai vị này có bao nhiêu khó chơi, không chỉ có thực lực viễn siêu cùng thế hệ, Đừng nói là hắn Triệu tộc, đó là phóng nhãn thiên hạ, cùng giai bên trong có thể cùng này hai người so sánh cũng là không nhiều lắm. Tâm trí cũng đồng dạng không giống, các ngươi cũng không dùng bất ta quá nhanh, tiên tần Long mạch, đừng nói là ta, đó là các ngươi hạng thấp hoàng tộc đích đại tu sĩ, cũng không tất rõ ràng, bất quá ta cũng biết một cái manh mối, dọc theo này manh mối đi tìm đi, có lẽ liền có thể tìm được tiên tần Long mạch dấu vết để lại, Tử Thanh thượng nhân nói. Nghị vị nếu là không tin, ta cũng vậy không thể nề hà, nếu nghĩ muốn trở về tố giác Triệu tộc cường giả tiến hạn đô một chuyện, tận có thể đó là, cùng lắm thì vỗ lửng tán, Tử Thanh thượng nhân lại khởi là dịp dư hạ người, đem bóng cao su lại đá hồi cấp hạng nhất hàng cùng Lục Tiểu Thiên hai người, nguyện nghe này tường. Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàng thật cũng đều không phải là thật sự phải cùng này Tử Thanh thượng nhân phân rõ giới tuyến, mới vừa rồi bất quá là ở trả đối phương trong lời nói. Tử Thanh thượng nhân thái độ bỏ qua, Lục Tiểu Thiên cũng không có lại tiến hành ép xác, chúng ta Triệu tộc cũng là hao hết tâm tư, với ngày gần đây tìm kiếm đến, các ngươi Hàn Quốc có hai người, có lẽ đã chiếm được chút manh mối, thậm chí có khả năng chiếm được một tòa trấn Hà Thạch Bì, chính là năm đó Tiên Tần Long Mạch lạc đường sao, một vị vô thượng cường giả ở trấn Hà Thạch Bì thượng lưu lại cùng Tiên Tần Long Mạch có quan hệ một câu. Này trấn Hà Thạch Bì đã vì người đoạt được cụ thể là các ngươi hạng quốc người nào, còn muốn tiến thêm một bước tiến hành châm đừng." Tử Thanh thượng nhân nói, "Trấn Hà Thạch Bì." Chính là năm đó trấn áp cửu khúc xích Hà chi dùng. Hạng Nhất Hàn Kinh Thanh nói, "Không tồi." Tử Thanh thượng nhân gật đầu nói, "Chương 1192 độc bộ thành tiên, thời thế, phạm vi không khỏi có chút lớn, Trấn Hà Thạch Bì, nếu là bị người thu vào tu vi nhẫn trong vòng, căn bản không thể nào nhất nhất tiến hành tra tìm." Đối phương có khả năng đem tu vi nhẫn mang ở trên người, cũng có khả năng an trí ở một cái không muốn người biết. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, hắn tuy là thông qua Long sư cũng từng biết được có tiên tầng long mạch như vậy một hồi sự. Khả đó là Long sư, cũng không biết kia long mạch tới cùng là chuyện gì xảy ra, giao long, thậm chí nhiều có được long hệ huyết mạch, thực lực mạnh mẽ dị thú, đều có thể là long mạch, nói tóm lại, không thể nào tìm khởi, việc này không đơn giản như vậy, Trấn Hà Thạch Bì lại khởi là bình thường linh vật, căn bản không thể bị tu vi nhẫn cất chứ, điểm ấy Lục huynh cứ yên tâm đi. Hạng Nhất hàng ra tiếng nói, không tồi, xem ra Tuyên Vương là hiểu được người, như vậy chúng ta hợp tác liền đơn giản hơn, một câu, tìm được trấn Hà Thạch Bì, Bi, biết rõ ràng tiên tần Long mạch chi mê, mặt sau chúng ta cũng có đại lượng hợp tác không gian, chúng ta triệu tập nhân thân phân mẫn cảm, bên ngoài thượng còn cần Tuyên Vương cùng vị này tiểu hữu hành động, về phần ngầm có chút tuyên vương các ngươi không có phương tiện diệt trừ cái đinh, chúng ta liên thủ mà diệt chi." Tử Thanh thượng nhân trầm giọng nói. "Lấy hai vị thực lực tuy là không kém, nhưng loại này trình tự tranh đấu gay gắt, đã không phải một hai người có thể được việc, hai vị ý ngươi như thế nào? Một khi đã như vậy, liền đi tìm kiếm một phen cũng không phải là không có khả năng, chúng ta ngay cả này thạch bi cũng không nhìn thấy, liền ở trong này đánh sinh đánh chết cũng không có gì ý nghĩa." Không biết Thượng Nhân hoài nghi na na hai người chiếm được Trấn Hà Thạch Bi, giải quyết cuối cùng nghi ngờ, Lục Tiểu Thiên gật đầu không hề đưa ra mặt khác ý kiến, tiêu kính lôi cùng liệt ưng chân nhân, hai người kia đều không dễ chọc. Lục Tiểu Thiên cùng hạng nhất hàng đồng thời ánh mắt trùng mình, theo tử thanh Thượng Nhân trong miệng biết được, này hai người vô cùng có khả năng đạt được Trấn Hà Thạch Bi, chính là không biết Trấn Hà Thạch Bi tới cùng bị này hai người giấu tới nơi nào, nếu là dễ chọc, hai vị trở về có thể đem ta cấp bán. Ta lại như thế nào hội như vậy dễ dàng đem đáp án tiết lộ cho hai vị, nếu là ở không kinh động hạng thất hoàng tộc cường giả tình huống, hai vị nếu vô ngã vô triều tộc tương trợ, muốn biết này Trấn Hà Thạch Bi thượng ghi lại bí ẩn, khó hơn lên trời. Tử Thanh thượng nhân trên mặt mang theo một bộ tính trước kỹ càng ý cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi về trước điều tra một phần, thượng nhân bên này cũng phát động triệu tộc lực lượng, trước thăm dò sở Trấn Hà Thạch Bi cụ thể vị trí, chúng ta đi thêm xuống tay. Cáo từ. Hạng Nhất Hàn hướng Tử Thanh thượng nhân mấy người chắp tay nói, "Không tiện, này liền làm cho bọn họ đi rồi." Triệu Đồng Sơn nhìn xem Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Nhất Hàn hai người nghênh ngang mà đi, lòng có không cam lòng nói, "Ngươi nếu là có bản lĩnh, đại khả đuổi theo đi." Tử Thanh thượng nhân sắc mặt lạnh lùng, theo đuổi này hai cái cảnh giới so với hắn thấp không ít người rời đi, thậm chí bên cạnh còn có hai người lực trận tình huống, nếu không có tự mình kinh lịch Tử Thanh thượng nhân cũng sẽ không tin tưởng, khả chỉ có tự mình giao thủ mới biết được này hai người kinh người chỗ. Triệu Đồng Sơn ngữ khí bị kìm hãm, mượn hắn mấy người lá gan, cũng không dám đi tìm này hai người chung là một cái phiền toái, này hai người biết được không ít, chẳng lẽ thật muốn theo chân bọn họ hợp tác cùng nhau tìm kiếm Trấn Hà Thạch Bì. Viên Mỗ Mỗ phóng xuất ra Huyền Băng Quỷ Sát bị Lục Tiểu Thiên dùng Phạm La Chân Hỏa cháy sạch không còn một mảnh, lúc này nguyên khí chưa phục sắc mặt thần kỳ khó coi, bất quá lúc này viên mỗ mỗ vẫn đang ánh mắt lập loè, lực chú ý cũng không ở tự thân thương thế thượng, đây là tự nhiên, nếu không chỉ bằng tộc của ta ở hạng đô nhân thủ, còn không đủ để ứng phó tiêu kính lôi, liệt ưng chân nhân cái loại này cấp bậc cường giả, tử thanh thượng nhân gật đầu, đó là đại tu sĩ trung, cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân, hạng quốc đại tu sĩ số lượng nói nhiều hay không, cũng có một ít, khả đầu xỏ lại chỉ có lục đại gia chủ, tự nhiên là có nguyên nhân Tử Thanh thượng nhân tự người so với này Lục đại gia chủ còn phải kém hơn một ít. Nếu là được đến hạng nhất hàng cùng mới vừa rồi kia ngân phát tu sĩ chi trợ, hoặc khả chống lại một phần, lần này hành động, hai người các ngươi tự nhiên cũng là có thể tham dự trong đó, bất quá không nên nói trong lời nói, phải tránh chớ để loạn truyền, nếu không trong tộc trách tội xuống dưới, các ngươi hai người cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi, cuối cùng, Tử Thanh thượng nhân lại bổ sung một câu nói, thượng nhân yên tâm Chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không chậm trễ trong tộc đại sự. Viên Mỗ Mỗ cùng Triệu Đồng Sơn sắc mặt đều là vui vẻ. Vội vàng hướng Tử Thanh thượng nhân cam đoan tuyệt không để lộ bí mật linh tinh, Tử Thanh thượng nhân nhìn đến hai người vẻ mặt, trong lòng lạnh lùng, đối với hai người rất có khinh thường cảm giác, cho dù trên danh nghĩa đều là Triệu tộc người, nhưng thực tế thượng Triệu tộc phát triển đến nay, chi nhánh túm nhiều, đó là cái ra đồng tông huynh đệ, cũng có phản bội là lúc Húng Chi không có gì huyết thống quan hệ. Hơn nữa còn liên lụy tới Tiên Tần Di tàn loại này bí ẩn. Chưa từng có người thực lực lại nghĩ muốn nhúng chàm không nên có được bảo vật, chẳng phải là tự trước tử lộ, chẳng qua mới vừa rồi kia Tuyên Vương Hạng Nhất Hàng, còn có kia Ngân Phác tu sĩ đã đem sự tình mở ra, nếu là đem Triệu Đồng Sơn cùng Viên Mỗ Mỗ hai người mạnh mẽ bỏ qua một bên bên ngoài, hai người tâm sinh không vui dưới, có cái gì mặt khác ý tưởng cũng nói không chừng. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, một khi ngăn cản này tu vi hướng về phía trước lộ, liền không khác cừu khấu. Hạng nhất hàng giám Lưng Hạng Thất hoàng tộc làm việc này, thế lực khác trung cực lực hơi thấp nguyên anh tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, có lẽ tình thế đã bắt đầu thay đổi, đối mặt này cự đại ít lợi, muốn này đó nguyên anh tu sĩ bài trừ bên ngoài, kết quả chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại. Tử Thanh thượng nhân thầm nghĩ trong lòng, Lục huynh, chúng ta đều tự chuẩn bị một phen. tiêu kính lôi cùng liệt ưng chân nhân đều không giống, nếu là có cái gì phải ứng phó địa phương, mặc sau tùy thời liên hệ ta. Để gần hạng đô, hạng nhất hàng hướng Lục Tiểu Thiên vừa chắp tay đạo, kinh này một dịch, hạng nhất hàng càng phát ra nhận thức đến cùng Lục Tiểu Thiên liên thủ tầm quan trọng, không liên thủ, không đủ để đối kháng đại tu sĩ, hơn chủ yếu chính là, Lục Tiểu Thiên người này tâm trí kiên định, đều không phải là trần chư người, ít nhất hai người hiện tại có giống nhau ít lợi tình huống. Lục Tiểu Thiên vẫn là có chút đáng tin, nói lý ra, người ta còn là không cần đi được thân cận quá cho thỏa đáng. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, hảo, sau này còn gặp lại. Hạng Nhất Hàn biết Lục Tiểu Thiên ý tứ, gật đầu phá không mà đi. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy Hạng Nhất Hàn biến mất, lạnh nhạt cười. Chiếc đạo hướng một cái phương hướng bay đi, Lục huynh đệ, ngươi đã tới, đem chúng ta mấy người triệu đến, không cùng người đấu pháp, ở bên ngoài đâu một vòng lại trở về. Đó là một cái gì đạo lý?" Ngưu công nhìn xem Lục Tiểu Thiên kia, không khỏi oán giận nói, quả thật đụng phải địch nhân, người nọ liền tay bắt phương vị, ngươi nếu là cố ý, lập tức đi tìm, hẳn là còn có thể đụng tới đối phương." Lục Tiểu Thiên nói, "Nga." "Lục huynh đệ ngươi không phản đối, kia thật tốt quá, đã lâu không có hoạt động gần cốt." Ngưu công xoa tay nói, "Đúng rồi, đối phương cái gì tu vi? Là cái bộ dáng gì nữa?" Ngưu Côn lại hỏi, Sơn Dương tu, thân cao sáu thước, áo bào trò, tả trên trán có nhất khỏa thanh chí, đại tu sĩ. Lục Tiểu Thiên lời ít mà ý nhiều đạm thanh nói, vẻ phụ nhã nhìn đến vẫn ồn ào phải xuất thủ, hoạt động gần cốt bát túc ma ngưu thú ngưu Côn giống như xương đã da tử lui về đến nhịn không được cười ra tiếng đến, chương 1193 độc bộ thành tiên, chúng nghị, Ngưu huynh, ngươi như thế nào không đi? Kiều Lam kinh ngạc nhìn lấy Ngưu Côn nói, Sư huynh địch nhân là đại tu sĩ, ngay cả sư huynh cũng không là đối thủ, Ngưu huynh lại đuổi qua, sẽ không là hoạt động gân cốt, mà là bị đối phương rút gân lục da. La Tìm Mặc vẫn đang giống như dĩ vãng, bất cẩu ngôn tiếu lắc đầu nói, ta từ trước đến nay vẫn là phục tòng Lục huynh để an bài, há có thể thoát ly đội ngũ một mình hành động. Ngưu Côn Ông thanh nói. Kiều Lam cùng Vu Nhã hai người nhịn không được cười duyên ra tiếng, cái gì? Tiên tần di tàn Trở lại tiểu uyển trong vòng, chính là Vu Nhã ở bên trong mấy người, nghe thấy bốn chữ khi, đều là mặt hiện vẻ mặt đứng thẳng lên, không tồi, này di tàn không phải là nhỏ, chẳng qua cũng là dị thường hung hiểm, đó là đại tu sĩ, cũng nghe phong phanh mà động, muốn gia nhập đến này tầm bảo trong đại quân, bằng chúng ta thực lực, cũng bất quá là khai vị ăn sáng, tùy tiện đụng tới cổ địch nhân, đều có khả năng toàn quân bị diệt. Lục Tiểu Thiên cũng không có giấu giếm đang ngồi mấy người Cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đi theo Lục huynh đệ ngươi, cái nào không phải ở Đao Tiêm thượng khiêu vũ, cũng không phải không cùng đại tu sĩ cấp bậc cường đều đánh với quá, nếu Lục huynh đệ ngươi không có lùi bước, trực tiếp theo chúng ta nói như thế nào đó là." Ngưu Công xoa xoa tay hưng phấn nói, "Phải tránh không cần tự tiện làm việc liền khả." Trước mắt ta cùng với Hạng Nhất Hàn Liên Thủ, khả ứng phó giống như đích đại tu sĩ uy hiếp, ta cùng với Hạng Nhất Hàn ở ngoài sáng, các ngươi ở trong tối." Chúng ta tách ra hành động, lại không cần tách ra quá xa, hảo thuận tiện tùy thời phối hợp tác chiến. Mặc Khác tìm kiếm tiên tần di tàn là cái trường kỳ quá trình, không có khả năng một lần là xong. Trong lúc vài vị phải tận khả năng tăng lên thực lực. Lục Tiểu Thiên nói, ta sắp đến nguyên anh trung kỳ. Chẳng qua so với Lục huynh còn kém không ít. Kiều Lam nói, con mẹ nó, ta cũng sắp đến 11 giai. Bất quá cùng Lục huynh đệ ngươi so với Phỏng chừng cũng có đoạn khoảng cách. Ngưu Côn vỗ đầu nói, ta còn sớm thật sự. La tìm lắc đầu nói, Vô Nhã còn lại là báo lấy chua xót cười, ở đây mọi người bên trong, đó là coi hắn chiến lực thấp nhất, có thể đột phá là chuyện tốt, đều tự nỗ lực lên. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đối với Kiều Lam cùng Ngưu Côn sắp tấn giai hắn cũng không kỳ quái, nguyên bản gặp được hai cái khi, một cái kết anh nhiều năm, một cái đã sớm là thập giai yêu thú. lại đã trải qua nhiều như vậy đau khổ, hiện tại lĩnh vực cung cấp xung tốc tình huống, đột phá vốn có cảnh giới là thuận lý thành chương chuyện, kể từ đó, đội ngũ thực lực lại có sở tăng cường, ta nơi này có chút lôi nguyên, phía trước ngươi đầu tiên là chữa thương, sau lại lại ở thể ngộ, liền không có cho ngươi. Nói vậy hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng, Lục Tiểu Thiên lúc trước độ kiếp trở thành thập giai thể tu khi, lấy ra không ít lôi nguyên. Chính bình luyện chế một đám Lôi Nguyên Bạo Châu còn có đại lượng còn thừa, vừa lúc Tấp La tìm này chính tông Lôi hệ tu sĩ dùng, hảo thuần khiết Lôi Nguyên, hảo cường bạo lực lượng, như thế cao nhất Lôi Nguyên sư huynh từ đâu mà đến. La Tiềm thậm chí còn chưa nhận được trong tay, làm một cái Lôi tu, đã có thể cảm nhận được này Lôi Nguyên mạnh mẽ chỗ, có thể đối với người hữu dụng liền thành. Lục Tiểu Thiên cười nói, hữu dụng, này Lôi Nguyên với ta sở tu luyện công pháp, rất có giúp ích. La Tiềm trên mặt khó được xuất hiện vài phần hưng phấn thần sắc, vu nhã ánh mắt phất rác vài cái, này Lôi Nguyên lai lịch nàng làm chính mắt thấy người, là biết rõ ràng, lúc trước chủ nhân đổ kiếp khi đích tình hình vẫn đang rõ ràng ở mắt, cái loại này đoán thiên kiếp sở lấy ra Lôi Nguyên, tự nhiên là cao nhất cấp, càng mạnh cũng chỉ sợ chỉ có hóa thần thiên kiếp sở sinh ra Lôi Nguyên, chính là hóa thần thiên động, nghĩ muốn cũng không dám nghĩ muốn, huống chi đi đánh này Lôi Nguyên chủ ý, hữu dụng là tốt rồi. Lục Tiểu Thiên gật đầu, lại đem tích Hà Trấn Hà Thạch bi chuyện cùng mọi người đại khái nói một lần. Mấy người nghe được lại là hưng phấn, lại là kỳ ký, chủ nhân, này Trấn Hà Thạch bi, ta nhưng thật ra nghe được quá một chút tin nghe đồn. Vu Nhã bỗng nhiên nói, cái gì nghe đồn? Mấy người chính là Lục Tiểu Thiên ở bên trong, đồng thời cảm thấy hứng thú nói, tục truyền năm đó quỷ hỏa chân nhân chim thiên du từng số đổ xuất nhập hiểm địa, là đó là vật ấy hạ lạc. Nghe nói này chim thiên du tự hồ tìm một ít cực kỳ hữu dụng tin tức. Chính là kia nghe đồng thật không minh bạch, sau lại đồng đãi người cũng ly kỳ bảo chết, chim thiên du tự hiểm địa trở về hơn 10 năm sau cũng đã vẫn là, việc này liền không giải quyết được gì. Vu Nhã nói, này không phải là là chưa nói sao? Chết vô đối chứng. Ngưu Côn Vũ tráng nói, có lẽ có thể theo chim thiên du hậu nhân trên người bắt tay vào làm, này chim thiên du có thể có cái gì hậu nhân? La tìm hỏi, chim thiên du vẫn lạc sau, chim gia như vậy thất thế, hậu nhân trung chỉ có một kêu chim Vân Lượng nguyên anh tu sĩ, thiên phú pha cao. Vu Nhã nói, chính là sau lại chim Vân Lượng cũng không biết tung tích, tương truyền là tiến nhập linh khư bí cảnh, cụ thể không biết hiểu rõ, nếu là người này ở, có lẽ biết một ít về trấn Hà Thạch Bì tin tức, chim Vân Lượng. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên vài phần quá dị thần sắc. mà Ngưu Côn làm trực tiếp nhìn về phía Lục Tiểu Thiên quái kêu lên, sợ là không có gì dùng, kỳ tiểu tử đã sớm bị Lục huynh đệ xử lý, cho tốt, các ngươi thả trở về, tăng lên thực lực là thứ nhất phải vụ. Lần này tìm kiếm tiên tần bí ẩn chi hung hiểm, viễn siêu dĩ vãng gì một lần. Không chỉ có là nhân tộc đích đại tu sĩ, yêu tộc, ma tộc, thậm chí quỷ tộc đều khả năng nghe phong phanh mà động, Lục Tiểu Thiên báo cho mấy người sau, liền cùng Vu Nhã đang phản hồi tiểu Uyển. mà Ngưu Côn đám người cũng trở lại phía trước vẫn ẩn cư Ngư Long Hỗn tạp nơi, Chim Vân Lượng, Vu Nhã nếu không nói khởi, chính mình thật đúng là đem người này cấp đã quên. Trở lại tiểu uyển trong mật thất, Lục Tiểu Thiên thân thủ xẹt qua một loại linh quang, Chim Vân Lượng Nguyên Anh ở linh quang trung xuất hiện, lúc trước đã nói trước, hắn cũng vẫn chưa đem Chim Vân Lượng Nguyên Anh dùng cho huyết đỉnh luyện ma trận. Vẫn là sau lại đi Thanh đỉnh thành phía trước, Lục Tiểu Thiên hỏi qua Chim Vân Lượng một ít về hạng quốc chuyện. Chim huynh, đã lâu. Nhìn thấy Chim Vân Lượng Nguyên Anh, Lục Tiểu Thiên mỉm cười nói, không biết lần này Lục huynh tìm ta chuyện gì. Chim Vân Lượng ngữ khí khô khan nói, hắn thật sự là có chút bị Lục Tiểu Thiên quan sợ, động tác mấy năm, thậm chí hơn 10 20 năm không cùng hắn có gì trao đổi, bị phong cấm ở nhỏ hẹp không có gì tự do, há nhìn không tới thoáng vây hy vọng thật nhỏ không gian nội, nếu không có hắn cũng là Nguyên Anh tu sĩ, tâm chí không giống, đổi trái người bình thường. Chỉ sợ đã sớm bị quang điên rồi, nghe nói chim huynh tổ tiên đối tiên tần thời kỳ liền tồn tại cửu khúc xích Hà Trấn Hà Thạch Bi có điều nhận thức, vừa vặn ta đối vật ấy cũng thập phần cảm thấy hứng thú, riêng hướng chim huynh lãnh giáo, Lục Tiểu Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, này chim vân lượng bị hắn nhốt, tất nhiên là không cần nhiều khách khí, Trấn Hà Thạch Bi. Hiện tại lại truyền ra vật ấy. Chim Vân Lượng hai mắt nhíu lại, trong giọng nói thập phần ngoài ý muốn nói: Xem ra ngươi quả nhiên là biết chút nội tình." Lục Tiểu Thiên trong lòng vui vẻ, "Chim huynh không ngại đem này bí mật cùng ta chia sẻ một phần đi, có thể, bất quá ta có điều kiện, việc này sau, ngươi nhu phải tìm một cái hỏa hệ lô đỉnh, làm cho ta đoạt xá sống lại." Chim Vân Lượng chính thanh nói, "Bị ngươi giam giữ lâu như vậy, ta cũng không nghĩ muốn vẫn bị như vậy quan đi xuống thẳng đến hai tay buông xuôi, kia liền muốn xem ngươi cung cấp tin tức với ta hay không có giá trị." Hạng quốc như thế to lớn, hạng đô làm nhân tài hội tụ, đủ tu luyện thiên phú thượng giai hạ người, ngươi cung cấp tin tức có hữu dụng, ta giúp ngươi tìm một cái thượng giai lô đỉnh cũng không khó. Lục Tiểu Thiên không có trực tiếp đồng ý, cũng không có phủ quyết. Chương 1194 độc bộ thành tiên, miếu nhỏ, nếu là kia trấn Hà Thạch Bì đã xuất hiện, ta cung cấp tin tức nhất định có thể cho ngươi tìm được vật ấy. Đối với vật ấy chi hiểu biết, phóng nhãn hạng quốc, không người có thể cùng gia tổ đánh đồng. Dù sao gia tổ năm đó chính là bởi vì vật ấy mà vẫn lạc." Chim Vân Lượng ngữ khí chắc chắn nói, "Hảo, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi trấn Hà Thạch bi chuyện." Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, "Lục huynh không biết là lời ấy có chút quá mức trò đùa sao, nói mà không có bằng chứng." Chim Vân Lượng hừ lạnh nói, "Ngươi chắc là muốn nói huyết thể phù đi, vật ấy ta trên người không có, cho dù là có, ngươi cho rằng này phù có thể ước thúc đến ta?" Hạng Đô lập tức phải cử hành một hồi bán đấu giá việc trọng đại trung, liền có thích huyết phu linh, được đến vật ấy, cũng bất quá phải dùng nhiều phí chút linh thạch thôi, ngươi trên người không có, ta biết một chỗ có, đó là Lục tiểu thiên huynh có thể được đến thích huyết phu linh, ta đã ở sở không tiếc, bất quá cầu cái an tâm thôi, sự tình quang sinh tử, còn thỉnh Lục huynh thông cảm. Kim Vân lượng ngữ khí kiên định, không hề thương lượng đường sống, xem ra ngươi ở Hạng Đô còn để lại chút nội tình, cũng thế Liên y ngươi lời nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, đất khách chỗ chi, hắn cùng với Chim Vân Lượng quyết định cũng sẽ không có cái gì khác nhau, có lựa chọn tình huống, ai sẽ làm chính mình sinh tử khống ở nhân thủ, phải nói là gia tổ cho ta lưu lại gì đó. Chim Vân Lượng thì thào tự nói một câu, nhớ tới này tổ phụ năm đó thân là đại tu sĩ danh chấn một phương vinh quang, vẫn lạc trước đối hắn ân cần dạy bảo, tha thiết hy vọng. Lại đến hiện tại hoàn cảnh, Chim Vân Lượng trong lòng Ngũ Vị Tạp Trần, chỉ cần còn sống, luôn luôn vô hạn khả năng. Lục Tiểu Thiên thân thể bắn ra, liền tới rời ngoài phòng, chưa kinh động bất luận kẻ nào, Lục Tiểu Thiên lập tức chạy tới Chim Vân Lượng sở chỉ nơi đi. Chim Vân Lượng sở thuyết vị trí liền ở Hạng Đô trong vòng, Chim Vân Lượng tổ phụ, Quỷ Hỏa chân nhân Chim Thiên Du năm đó là một cái hỏa hệ đại tu sĩ, ở Hạng Đô nội lưu lại một hai nơi bí mật sản nghiệp là lại đơn giản bất quá chuyện, núi hoang Bốn phía là che trời linh mộc, lục thụ thành ấm, thảo dài oanh phi. Gặp gần sơn đạo ở cỏ cây trung tràn ra, đến nay sơn thế hơi hiển bằng phản chỗ, có một chỗ nhìn qua có chút năm đầu, cũng không gì lộn lẫy miếu nhỏ. Miếu tiền có cái tiểu sa di dọn dẹp tảng đá chuyên thượng lá rụng, một người tuổi già tăng nhân tuổi già sức yếu, nằm ở ghế nằm thượng sái thái dương. Sơn lĩnh trong lúc đó, điểu thú tướng nghe thấy, này miếu nhỏ tuy là ít đi một chút cũng không mất trữ mật, sử dụng tu thân dưỡng tính nhưng thật ra không tồi. Lục Tiểu Thiên đáp xuống miếu nhỏ tiền cũng không gì rộng mở ngôi cao thượng, tiền bối Hàn Lâm núi này giả miếu nhỏ, thật sự là lệnh miếu nhỏ bồng bích sinh huy, chính là không biết tiền bối đến vậy có gì chỉ bảo. Tiểu Sa Di thối lui đến một bên, lão tăng nhân đứng dậy hướng Lục Tiểu Thiên không kiêu ngạo không xiểm định nói, ta đến tự nhiên là có việc, cùng các ngươi quan hệ không lớn, lùi qua một bên đi. Lục Tiểu Thiên lấy ra chim vân lượng sở thuyết lệnh bài, tiểu sa di cùng lão tăng nhìn đến này lệnh bài sau, gật đầu xưng là thuận theo lui khai đi. Lục Tiểu Thiên nhìn quanh một vòng, người đàn này ngôi cao thượng một trận quỷ dị chớp lên, xem ở không biết tình trong mắt, Lục Tiểu Thiên tựa hồ là ở tu luyện nào đó huyền diệu bộ pháp, nếu là đặt ở hành gia trong mắt, tất có thể nhìn ra Lục Tiểu Thiên đạp đi chính là nào đó bước trận phương pháp. Lục Tiểu Thiên tại đây ngôi cao phía trên chớp lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Miếu nhỏ vẫn là kia tòa miếu nhỏ, chẳng qua miếu nhỏ bên trái một gốc cây cây nguyệt quế bóng cây cũng càng phát ra che phủ, bóng trâm cái ở miếu nhỏ gần như một nửa, Lục Tiểu Thiên bóng người chợt lóe, hoàn toàn không có vào kia bóng trâm bên trong biến mất không thấy, ảnh trận cung, cực kỳ bí ẩn cơ quan thuật, nếu là không được này pháp, cho dù là tu vi cao thâm, muốn mạnh mẽ phá cửa mà vào, được đến kết quả tất nhiên là hủy diệt tất cả tấm chế. Bạch vội một hồi, tiến vào kia bóng trâm sau, Lục Tiểu Thiên thân hình mấy người chớp động, không có vào cây nguyệt quế bóng râm tiếp theo tòa núi nhỏ sau, tiến vào một loại thông đạo nội, miếu nhỏ chẳng qua là xảy ra trước mắt làm cho người ta xem, chân chính bí ẩn vẫn là phải đi qua này thông đạo, nếu là đi chỗ đó trong miếu tìm kiếm, đó là này cả đời, cũng là không được này môn mà vào, thầm nghĩ hẹp hòi mà sâu thẳm, Lục Tiểu Thiên thô sơ giảng lực phóng chừng một chút, tiến vào trong đó đã có 10 dặm hơn. Bốn phía một chỗ ám làm cho người ta một loại quỷ bí cảm giác, đi thêm hơn 10 trượng, bỗng nhiên hai luồng lục sắc linh hỏa lăng không bay tới, quỷ u hàn hỏa. Lục Tiểu Thiên một cái liền nhìn ra này linh hỏa lai lịch. Quỷ hỏa chân nhân chim thiên du, lại lấy thành danh, đánh chết địch quân vô tính linh hỏa, Lục Tiểu Thiên đối này cũng không xa lạ, ám chiếu chim vân lượng nêu lên, Lục Tiểu Thiên thân đạn bắn ra, nhấp khóa huyết châu theo thủ tim bay ra, trong miệng lẩm bẩm, còn đây là một môn cực kỳ độc đáo huyết thú mật thuật. Ở đối địch thượng không có gì trở dứt, bất quá này hai luồng uy lực cực kỳ không tầm thường, Quỷ U Hàng Hỏa táng nuốt Lục Tiểu Thiên bắn ra huyết châu sau, cũng không có mặt khác dị động, từng có vài đạo có chút đặc thù cấm chế trạm kiểm soát, đi vào một chỗ phong cách cổ xưa tế đàn, này tế đàn chung quanh, mắt thiết qua, qua nội linh hỏa hừng hực thiêu đốt, cũng không biết tới cùng thiêu đốt nhiều ít thời gian, Lục Tiểu Thiên ở tế đàn trước mấy người thiết qua bên cạnh nhanh chóng hoạt động. Đồng thời đối với Tế Đàn đánh ra một loại linh quang. Tế Đàn thượng một tòa thạch đôn ở tạp tạp trong tiếng chậm rãi dâng lên, thạch đôn thượng có một chỉ thạch hạt, huyết thể phù liền tại nơi thạch hạt bên trong, ngươi nên chi? Bị Lục Tiểu Thiên khống chế ở Dừng Chim Vân Lượng nguyên anh thấp giọng nói, xem ra này chim thiên dư trả lại cho chim vân lượng để lại không ít thứ tốt, Lục Tiểu Thiên tuy là cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chưa từng có với tham lam tâm tư, bình thường linh vật hắn đã dùng không hơn. Thân thủ đánh ra một chưởng, thạch hạp mở rộng ra, bên trong huyết thể phù hướng lục tiểu thiên bay tới. Lục tiểu thiên theo lời lập dưới huyết thể, nầy phù hóa thành một loại trong suốt huyết quang không có vào lục tiểu thiên thân thể trong vòng, ân. Nầy huyết thể phù tựa hồ quỷ dị một ít. Huyết thể phù lực lượng tiến vào thể nội, lục tiểu thiên liền nhận thấy được có chút khác thường, tựa hồ so với tâm đích huyết thể phù cũng không rất giống. Lực lượng phải hơn quỷ dị một ít. Còn đây là gia tổ tự một vị nhân thủ trung phải đến, lấy Lục huynh bổn sự, hẳn là có thể phán đoán ra này phù không có gì trò, chỉ cần Lục huynh tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa, liền sẽ không đối Lục huynh tạo thành gì ảnh hưởng, đương nhiên, nếu là vi phạm lời thề, kết cục tự nhiên là tương đối thê thảm. Chiêm Vân Lượng nhắc nhở nói, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi trấn Hà Thạch bi chuyện. Lục Tiểu Thiên vẫn chưa đem này huyết thể phù thật để ở trong lòng, nếu đáp ứng quá Chiêm Vân Lượng Đối phương không có gì ý xấu tư ở bên trong, chẳng sợ không này huyết thể phù, hắn cũng sẽ không vi phạm hứa hẹn. Này chim vân lượng cũng bất quá là cầu cái an tâm thôi, dù sao liên quan đến chính mình sinh tử tồn vong chuyện, về trấn Hà Thạch Bi lai lịch, ta cũng vậy chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Bất quá nếu năm đó gia tổ tìm được quá trấn Hà Thạch Bi, căn cứ gia tổ kinh nghiệm, hẳn là hội đối lục huynh có điều trợ giúp, này trấn Hà Thạch Bi chính là năm đó trấn Phong Cửu Cúc Xích Hà chi dùng. Nguyên là thổ hệ chí bảo, hơi thở dễ dàng cùng đại địa hòa hợp nhất thể, bởi vậy phong trấn Xích Hà thượng vạn tái, cũng không người khả dễ dàng động này bi. Sau lại bởi vì trấn áp Xích Hà lâu lắm, hấp thu cũng đủ nhiều tươi ngon mộng nước khí, sinh ra chút dị biến, tuy rằng dùng ở đấu pháp bên trong không quá nhiều dùng, lại có thể căng cứ thạch bi trung tươi ngon mộng nước lực tìm kiếm này bi. Gia tổ có lưu lại đến một khối thủy phách thạch, đối này thủy hệ vật cực độ mẫn cảm. hả trợ Lục Huynh tìm trấn Hà Thạch Bì, chim vân lượng đang nói hơi lạc, tế đàn lại dị vang, lại xuất hiện một chỉ thạch hạt, thạch hạt tự động mở ra, xuất hiện một khối trạm lam sắc trong suốt trong suốt kỳ thạch, phát ra nhu hòa thủy hệ hơi thở, làm cho người ta cực kỳ sảng khoái, chương 1195 độc bộ thành tiên, vô tâm thượng nhân, thủy phách thạch. Lục Tiểu Thiên đem này thủy phách thạch thu hồi, về trấn Hà Thạch Bì, quỷ hỏa chân nhân còn có không có mặt khác giải thích Gia tổ năm đó cũng chỉ là tìm được rồi trấn Hà Thạch Bì, còn chưa tới kịp hoàn toàn hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, liền gặp đại biến. Gia tổ phỏng đoán cùng ngoại giới đồn đại giống như, hẳn là về tiên tần long mạch manh mối, kỳ trấn Hà Thạch Bì hút vào thủy linh lực vượt quá tưởng tượng, này thủy linh lực đã đối trấn Hà Thạch Bì hình thành mặt khác một loại phòng ngự, mắt thường thị chi, thủy mênh môn một mảnh, khó có thể quy này toàn bộ huống, này khối thủy phách thạch chính là kỳ trân Đến lúc đó khả trợ Lục huynh giúp một tay, chẳng qua như thế nào sử dụng, Lục huynh nhìn thấy Trấn Hà Thạch Bì sau, lại cho ta biết liền thành. Chiêm Vân Lượng nhất ngũ nhất thập nói, cũng tốt, đến lúc đó nói sao. Lục Tiểu Thiên khóe miệng một khiêu, này Chiêm Vân Lượng nếu phải sảng tác ở trong đó, cũng muốn phân một ly canh, cũng không có gì trở ngại, nhiều nhất, Trấn Hà Thạch Bì bất quá là một cái manh mối thôi, bất quá là tiên tần Di Tàng Băng Sơn một góc, nếu hạng nhất hàng tiểu tộc mấy người tu sĩ đến lúc đó hội cùng nhau hành động, biết đến người không ít, Lục Tiểu Thiên cũng không để ý hội nhiều chim vân lượng một người, nói sau này chim vân lượng hiện tại chính là nguyên anh trạng thái, sinh tử bất quá chính mình một ý niệm, chính mình nếu là đối này nổi lên ngạt niệm, đại la thần tiên đều cứu không được hắn. Nhưng thật ra không sợ hắn khởi cái gì ý xấu tư, ra này miếu nhỏ, Lục Tiểu Thiên đứng lặng ở U Tỉnh Sơn đạo thượng, lực một cân nhắc cũng không có phản hồi vô nhã chỗ tiểu uyển, mà là chạy tới một cái phương hướng. Một đường phi hành, nước qua cơ đều hơn phân nửa cái khu vực, người nào, thiện sấm hoàng thất trọng địa. Hai trung niên nguyên anh tu sĩ phát hiện lục tiểu thiên, một tả một hữu hướng lục tiểu thiên bao vây lại đây. Lục tiểu thiên đem hạng cùng giao quá hắn tính vật đối với hai người sáng một chút, ta muốn đi vô tâm cốc, thỉnh cầu hai vị chỉ cái vị trí, huynh đài khách khí, tây vị năm nghìn dặm hơn. điền khả đến vô tâm cốc. Hai trung niên nguyên anh tu sĩ nhìn đến là hạng cùng tính vật, nhất thời sắc mặt một túc, cung kính vô cùng nói, hạng cùng tính tình quái đảng, đó là hoàng tộc người trong, cũng ít có thể tiếp xúc người, càng miễn bàn có thể được đến hạng cùng tính vật, đa tạ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hướng hai người sở chỉ phương hướng tiến đến, vô tâm cốc, kình phong lạnh thấu xương, quy tắc nhìn dặm cơ hồ là một mảnh đất cằn sỏi đá. chỉ có số rất ít thấp bé tráng kiện linh một ở gào thét đại trong gió đón gió mà động. Lục Tiểu Thiên đứng ở cốc biên giới, nhìn thấy này đại phong dưới cát bay đá chạy trong cốc, vết chân hãng tới, chỉ có một lượng kích năng lực đại phong khô hạn yêu địa quy trên mặt đất chậm rải bò xác, bất quá đó là lấy Lục Tiểu Thiên thị lực, cũng vô pháp mục thị trong cốc quá xa địa phương, tại hạ đông phương, phải cùng huynh dẫn tiến, tiến đến tiếp vô tâm cốc, thượng nhân nếu là rỗi rảnh, còn thỉnh ra mặt vừa thấy Lục Tiểu Thiên đứng trên cốc biên giới cấp cao giọng nói, phải không được thông, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh hay không tìm được lão phu chỗ. Một loại hư vô phiêu miểu thanh âm tự trong cốc truyền đến, kích khởi vô số hồi khởi, làm cho người ta căn bản không thể phân biệt thanh nguyên đến từ nơi nào, tại hạ sơ đến chợ đạo, đối với nầy vô tâm cốc không lắm quen thuộc, nơi đây phong hệ linh lực như thế đầy đủ, hơi thở hỗn tạp, muốn tìm được thượng nhân sợ là không đổi. Lục Tiểu Thiên một bước bước vào Vô Tâm Cốc Trung, thần thức ngoại phóng, "Tiểu tử, không cần tùy tiện ra tiếng thử, lão phu nếu cho ngươi tìm đến, tự nhiên là sẽ cho ngươi cơ hội." Hạng Cùng tên kia mắt cao hơn đỉnh, "Ngươi có thể vào phải hắn pháp nhãn, nói vậy sẽ không kém đi nơi nào." Vô Tâm thượng nhân lại ra tiếng, lại vẫn như cũ giống như phía trước vậy, phi hồ, làm cho người ta cân nhắc bất định, lần này tại hạ tiếng đến, chính là vì hắc ngục trung một vị quỷ tu, như muốn tiếp ra hắc ngục không biết phải trả giá cái dạng gì đại giới. Lục Tiểu Thiên tiếp tục hỏi, một cái quỷ tu. Cái gì tu vi? Ngươi một nhân tộc, thế nhưng cùng quỷ tộc giao bằng hữu, chẳng phải nghe thấy đạo bất đồng không phân là mưu. Vô Tâm thượng nhân trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, chưa nói tới giao tình, giao dịch mà thôi. Lục Tiểu Thiên ánh mắt vừa chuyển, cảm giác phong linh lực thoáng có chút dị động, ở lại tập trung nhìn vào, mờ mịt bảo các bên trong, y nguyên Nếu có nửa phần bóng người, đối phương cái gì tu vi, 11 giai quỷ tu, lần này Long đỉnh thương hành cử hành đấu giá hội trung, sẽ xuất hiện nhất bộ âm phong bảo điển ngươi giúp ta chụp được đến, nghe nói ngươi là một cái luyện đan tông sư, thực lực cũng không kém, lại dâng ngũ quả kết anh đan, thay ta giết một người liền khả. Vô tâm thượng nhân nói, thượng nhân chính là hoàng tộc đại tu sĩ, thực lực có thể sánh bằng kiên lục đại gia chủ cấp bậc cường giả, có cái gì người là thượng nhân giết không được. Còn muốn tại hạ đi đại lao?" Lục Tiểu Thiên hỏi lại một câu, nếu đối phương là đại tu sĩ, lấy hắn hiện tại thực lực căn bản giết không được, mạnh mẽ động thủ hoa đại giới khả xa so với chính là một cái nguyên anh cấp luyện thi muốn tới phải đại. Một khi đã như vậy, luyện thi không cần cũng thế, kiên hạ to lớn, người tài ba vô số, năm đó ta đi đại tề quốc kỳ, gặp được cuộc đời cường địch, cùng với lực đấu một hồi bị thua, đáp ứng này cuộc đời này không hề đặt chân đại tề một bước. ta muốn giết người, liền ở đại tề. Vô Tâm thượng nhân nói, Nguyên Anh trung kỳ, Kim hệ tu sĩ Tề Vân Hà, lấy thực lực của ngươi, muốn giết hắn, có lẽ phải phí chút tay chân, nhưng không tính quá khó khăn, đại tề trên đường đi xa xôi, tại hạ tạm thời cũng không có phải ra ngoài kế hoạch. Sợ là không thể thành hàng. Thượng nhân không bằng đổi cái điều kiện. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, nếu là thuận thế làm Lục Tiểu Thiên cũng không để ý ban vô tâm thượng nhân diệt trừ người này, khả làm cho hắn đặc biệt chạy một lần, vẫn là xa phó ngàn dặm xa xôi, nhân sinh không quen, thế lực không thể so hạng quốc kém nhiều ít đại tề quốc. Lục Tiểu Thiên không biết là có này tất yếu, giúp ta làm thành trước lưỡng kiện, về phần đệ tam kiện, ngày sau có cơ hội đụng phải, giúp ta diệt trừ người này đó là. Như thế nào? Vô tâm thượng nhân nói, thành giao Đối phương đều nói đến này phân thượng, Lục Tiểu Thiên làm sao còn có không đáp ứng đắc đạo lý, phía trước hai kiện sự không tính quá khó khăn, về phần đệ tam kiện cũng không nóng lòng nhất thời, ít nhất Lục Tiểu Thiên sẽ không không cố ý chạy đến bắt Tề Quốc đi, vô tâm thượng nhân mở viếng điều kiện, cũng không tính quá mức, nếu sự tình đã đảm thỏa, thượng nhân còn thỉnh hiện thân đi. Lục Tiểu Thiên thân thể bỗng nhiên hướng hữu vừa chuyển, một loại nhàn nhạt bóng người với mờ mịt bảo các bên trong. Vừa vặn đến này phương vị, thế nhưng thật sự có thể tìm được lão phu, xem ra hạng cùng tên kia lời nói phi hư. Đối phương trạm chiếm, xám trắng tóc rối tung, quần áo áo xanh, tướng mạo thường thường vô kỳ, chỉ có kia đôi tối ông đã hoàn toàn bị đào ra, xem vết sẹo đã có chút năm đầu, là thượng nhân cố ý hiện thân mà thôi. Lục Tiểu Thiên thấy trong lòng chấn động, đối phương cùng này vô tâm cốc liệt phong tựa hồ đã chờ kết làm một thể, nếu là người này lại ly xa một ít Đó là Lục Tiểu Thiên, chỉ sợ cũng không thể nào phát hiện này vô tâm thượng nhân thân ảnh, có thể tấn giai đại tu sĩ, đều bị là nguyên anh tu sĩ trung kiêu hùng, thiên phú, nghị lực, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Này vô tâm thượng nhân thế nhưng bị người lấy đi hai mắt, có thể thấy được đối phương thực lực cũng không nhược, Hắc Ngục bên kia, lão phu hội chào hỏi, chờ ngươi trước lưỡng kiện sự làm thỏa đáng sau, tiến đến lấy ra kia quỷ tu đó là, về phần chuyện thứ 3 Tuy nói lão phu không bức ngươi không cố ý đi làm, bất quá nếu là có cơ hội đụng phải, thâu gian dùng mánh lới, lão phu trái cũng không phải dễ dàng có thể lại điệu. Vô Tâm Thượng Nhân trầm thấp cười, mất đi hai mắt sau, này Vô Tâm Thượng Nhân hơi thở có vẻ càng phát ra âm trầm, Thượng Nhân yên tâm, hứa hẹn chuyện, ta sẽ không dễ dàng đổi ý, như vậy cáo từ. Lục Tiểu Thiên cũng không thói quen Vô Tâm Thượng Nhân trên người loại này hơi thở, sự tình đàm thỏa, cũng không có ở lâu ý tứ. làm việc quả cảm, không có nửa phần ước ác bẩn thiểu, thực lực không tầm thường, thần thức mạnh đúng là hiếm thấy, Hạng Đô đã thật lâu không ra quá như thế có ý tứ người. Vô Tâm thượng nhân hạng mãn trống rỗng mắt đối với Lục Tiểu Thiên phương hướng ly khai, trên mặt nếu có chút đăm chiêu, chương 1196 độc bộ thành tiên, Nguyệt Hà động thiên, mấy ngày sau, Hạng Đô Nguyệt Hà động thiên ở vào một mảnh bạc nước cạn than nơi, thủy điểu sống ở, lá cây hồng hà phập phồng. Một mảnh tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh ngày hoa sen khác hồng cảm giác, này hồ sen cũng bất quá mấy trượng đến thâm, có long đỉnh thương hành đưa lên linh ngư ở bên trong. Hạng đô diện tích lãnh thổ mở mang, có non xanh nước biếc nơi, cũng có đại mạc sa mạc chi hùng. Như thế nạp núi sông khí tượng, cũng không quý là hạng quốc lập đều vô số năm phúc địa, này Nguyệt Hà động thiên, đó là long đỉnh thương hành ở hạng đô một mảnh sản nghiệp. Lúc này người đến người đi, không ít tu sĩ ngự kiếm mà đến, có thể gia nhập đến vậy thứ đấu giá hội, trên cơ bản là nguyên anh tu sĩ, bình thường kim đang tu sĩ căn bản không thể tiến vào đến như thế quy cách đấu giá hội, chỉ có cực nhỏ bộ phận nguyên anh tu sĩ tùy tùng, cũng hoặc là đại hình tu tiên thế gia đệ tử, cầm trong tay nguyên anh tu sĩ đề cử tính vật phương phải tiến vào này Nguyệt Hà động thiên, tuy là là đã sớm nghe nói hạng đô cường giả như mây, chỉ là kiến thức trước mắt cục diện sau Lục Tiểu Thiên mới cảm thấy cái này quốc thực lực chi đáng sợ, liền trước mắt lùi tới Nguyên Anh tu sĩ không ngờ kinh không dưới hơn 10 người, nếu là tính thượng đã tiến vào Nguyệt Hà động thiên, sợ là đã tiếp cận trăm người, thậm chí càng nhiều. Lấy hạng quốc một quốc gia lực, so với chi Thanh Vũ đại lục có hơn không kém, bất quá tinh tế tư chi, này đã ở tình lý bên trong, xích nguyên đại lục linh khí chi dồi dào, phải bỏ ra Thanh Vũ đại lục một nhịp. Mà hạng quốc sở theo nơi làm chiếm cứ Xích Nguyên Đại Lục tốt nhất địa đầu một trong. Không có linh vật cung cấp, đó là lại thiên tài nhân vật, cũng khó có làm. Lục Tiểu Thiên tự tư nếu không phải cơ duyên xảo hợp, trước sau tiến vào Lam Ma Hải vực, lại đến nay Xích Nguyên Đại Lục, chính mình cũng khó có hôm nay thành tựu. Lục Tiểu Thiên chính đánh giá này lui tới Nguyên Anh tu sĩ khi, bốn phía nhìn về phía Lục Tiểu Thiên Nguyên Anh tu sĩ cũng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Lục Tiểu Thiên tuy là chưa thường tại bên ngoài đi lại, Nhưng này một hai năm bất kinh ý phong, sớm đã ở hạng đô thành danh thức khởi, trấn viễn tướng quân phủ, dễ dàng trấn áp hầu liệt thì cũng không sao, mà Tiêu Kính Phong chính là thành danh nhiều năm nguyên anh trung kỳ cường giả, bị này tự xưng Đông Phương gia hỏa cấp bao đánh, tới rồi cứu Tràng Luyện Đan Tông sư mặc chim thanh huyết một cái mũi bụi, kia Tràng tranh đấu thậm chí liên lụy ra Vân Nhai đấu giá hội thúc thanh tuyên, Tiêu gia gia chủ Tiêu Kính Lôi, mang Tiêu gia chủ Tam đại tu sĩ, như thế trọng áp chế cũng không thể ở lục tiểu thiên dưới tay thảo phải chút tiện nghi, này chiến thấy người không ít, rất nhanh liền truyền khắp cả hạn đô, đủ xem lục tiểu thiên náo nhiệt người, dù sao đắc tội trúc thanh tuyền thì cũng không sao, có một mang tiêu gia đủ để. Khả tiêu kính lôi chính là có tiếng trấn mắt tất báo, tiêu kính lôi ít ngày nữa tiến vào hạn đô, lúc này đều nghĩ đến này tự xưng đông phương, lai lịch thần bí, làm trường trữ quận vương phủ khách khan người ngày lành đến cùng, ai từng nghĩ đến, tiêu kính lôi đằng đằng sát khí mà đến. cũng náo loạn cái mặt xám mày tro mà về. Bị hung hăng thu thập một chút, cho tới bây giờ đều đang bế quan chưa từng lộ diện, trong lúc nhất thời hạn đô tu tiên giới, đều nhận thức đến này bình thường điệu thấp ngân phát tu sĩ, thậm chí có người hiểu chuyện lén tinh đồn, hạng đô đầu bạc qua, người ngoan thoại không nhiều lắm. Tuy chỉ là nhất thời trò cười, khả cùng nhận thức người cũng không ít, Lục Tiểu Thiên nhìn quanh một vòng, nhìn đến có mấy người người quen vừa lúc hướng bên này tới rồi. Trạch Vương Hạng Vũ Trạch, luyện Đan Tông sư mặt chim thanh, còn có mặt khác một bên nhìn xem Lục Tiểu Thiên sắc mặt đột nhiên trong lúc đó biến đổi hầu liệt, Đông Phương Tiên Sinh. Hầu liệt trên mặt biểu tình phức tạp, nghĩ do dự, vẫn là tiến lên cùng Lục Tiểu Thiên thấy cái lễ. Lục Tiểu Thiên thoáng gật đầu, xem này hầu liệt tình hình, muốn khôi phục như lúc ban đầu, sợ là ít nhất còn muốn hoa cái 1 năm rưỡi, Đông Phương Tiên Sinh tới thật sớm. Một loại bóng người như cực nhanh mà đến. dừng ở mặt chim thanh, Hạng Vũ trạch hai người trước người, đúng là Vân Nhai đấu giá hội thúc thanh tuyền, lúc này thúc thanh tuyền liền có hứng thú đánh giá Lục Tiểu Thiên, thúc thanh tiên sinh cũng không chậm. Lục Tiểu Thiên cười. Liền muốn đi vào Nguyệt Hà động thiên, ta nơi này có một giang long đỉnh thương hành khách quý ghế lô, nếu là Đông Phương tiên sinh không chê, không bằng một loại đồng hành như thế nào, vừa lúc Đông Phương tiên sinh cũng am hiểu đang đạo, khả cùng Mạc tông sư cùng nhau tham thảo đang thuộc Túc Thanh tuyên phát ra mời nói, "Không được, đạo bất đồng, bất tương vi mưu." Nói sau ta am hiểu luyện chế đang vượt cùng vị này Mặc tông sư bất đồng, sợ cũng không có gì hay tham thảo địa phương. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, "Ha ha, Túc Thanh huynh, ngươi chính là so với ta trước đến một bước, Đông Phương tiên sinh trở ra vị trí vấn đề, đều có ta mang tiêu đến thu xếp, nhưng thật ra không nhọc Túc Thanh huynh lo lắng, hai đạo quen thuộc thân ảnh phá không mà đến." cầm đầu người đúng là mang tiêu gia chủ, mà đi theo mang tiêu gia chủ còn lại là một gã thân thể mạn diệu, phù nếu nõn nà xinh đẹp nữ tử, dẫn tới bốn phía người một trận ghé mắt, đó là Lục Tiểu Thiên cũng không từ nhìn nhiều hai mắt, thích chân diện chi tâm, người đều có chi, Lục Tiểu Thiên mặc dù không phải dùng dưới nửa người tự hỏi vấn đề người, khả tịnh lệ nữ tử có giống vậy một loại phong cảnh, phong cảnh hảo, coi trọng hai mắt cũng là người chi thường tình, Lục Tiểu Thiên cũng cũng không cảm thấy được có gì không ổn chỗ. Theo người bên ngoài lén sợ Hải Thang trông tiếng, Lục Tiểu Thiên mới biết được này nữ tử cũng là hạng đô thập mỹ chi nhất. Mang Tiêu Kinh Tuyết, Kinh Tuyết, này đó là ngươi ngưỡng mộ đã lâu Đông Phương tiên sinh, còn không cùng Đông Phương tiên sinh chào." Mang Tiêu gia chủ nói, Kinh Tuyết gặp qua Đông Phương tiên sinh. Mang Tiêu Kinh Tuyết thân thể mềm mại hướng Lục Tiểu Thiên hơi hơi một phút, bạch tích trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, hạng đô thập mỹ chi nhất, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Lục Tiểu Thiên gật đầu, thuận miệng nói một câu, nếu không có hôm nay nhìn thấy, hắn làm sao nghe nói qua này mang Tiêu Khinh Tuyết nhất tinh bán điểm, bất quá ngôn giả vô tâm, người nghe hữu ý, mang Tiêu Khinh Tuyết trên mặt đỏ ửng vẫn kéo dài tới bên tai, nhưng thật ra thấy Lục Tiểu Thiên có chút âm thầm kỳ quái, này mang Tiêu Khinh Tuyết tuy rằng căn cơ chưa ổn, khá vậy tu luyện tới rồi nguyên anh kỳ, xem ra đã có chút giống chưa lấy chồng thiếu nữ, rồi lại không giống như là ở dán vẽ kịch phẩm, lỗ mãn một loại mắt lạnh tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy một cái tiểu mục hàm sát nữ tử vừa lúc cũng đi qua nơi này tiến vào Nguyệt Hà động thiên, nhìn qua như nhau vãng khách bình thường, bất quá này trông trẻo nhưng lạnh lùng thần thái cũng lại quen thuộc bất quá, Hạng Khuynh Thành cùng hứa thấm hai người, nữ nhân này thực lực không kém, ở hoàng tộc trung địa vị cũng tuyệt đối không thấp, ngay cả hạng cùng đối nàng cũng là vài phần kính trọng. Lục Tiểu Thiên không nghĩ tự chiêu viền toái, hồn cho là không có nghe gặp cũng may Hạng Khuynh Thành cũng không công phu ở trong này cùng hắn không chấp nhặt, lập tức tiến nhập Nguyệt Hà động thiên nhập khẩu, đã có Mang Tiêu huynh tự mình ra mặt an bài, ta đây cũng sẽ không làm phiền. Đông Phương tiên sinh, chúng ta tạm biệt. Trúc Thanh Tuyền trên mặt ý cười hơi chút liễm đi. Lúc trước Lục Tiểu Thiên cùng Hạng Vũ trách đấu pháp, đồng thời vận dụng mặt Trúc Lệnh cùng Mang Tiêu gia chủ Ngọc bài, Trúc Thanh Tuyền đang ở tự mình gặp mặt mặt chim thanh, đúng là lung lạc mặt chim thanh mấu chốt thời kỳ. Hơn nửa mặt chim thanh bày ra đi ra luyện đang trình độ đã không ở lúc trước lục tiểu thiên dưới, Trúc Thanh Tuyền liền không có tự mình tiến đến hạng đô, mà là phái nguyên anh trung kỳ mạnh nghiễm nguyên lại đây. Bất quá mạnh nghiễm nguyên trực tiếp bị lục tiểu thiên cử chi ngoài cửa, hơn nửa mang tiêu gia chủ cùng Trúc Thanh Tuyền đưa ra trao đổi điều kiện. Phần nhai bán đấu giá hội không hề nhúng tay mang tiêu gia chủ lung lạc lục tiểu thiên chuyện, mà làm hồi báo, mang tiêu gia chủ cũng buông tha cho đối mặt chim thanh mượn sức Chúc Thanh Tuyền lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Chương 1197 độc bộ thành tiên, hỏa hệ linh tinh, nguyên bản Chúc Thanh Tuyền cũng không cảm thấy được mệt, dù sao mặt chim thanh cũng là cái luyện đan tông sư, chỉ là có chút tham lam, bất quá Chúc Thanh Tuyền mà nói, người như vậy ngược lại tương đối hảo khống chế một ít, khả việc đến mặt sau, Chúc Thanh Tuyền liền càng phát ra cảm thấy được có chút không thích hợp, nhất là nhìn xem Lục Tiểu Thiên song trưởng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa cùng người đấu pháp làm sinh mảnh vô cùng, lực áp cùng giai, dùng linh đan chỉ sợ là cao nhất thông huyết sinh cơ tục cốt đan. Loại này linh đan cũng không phải là một cái luyện đan tông sư có thể tùy tiện luyện chế đi ra, hơn nữa chính là một cái luyện đan tông sư, đối với đại tu sĩ mà nói, nể tình, đó là luyện đan tông sư, không để cho mặt mũi, muốn trấn áp, cũng là dễ dàng trấn áp. Đương nhiên, bình thường tình huống, luyện đan tông sư đầu nhập một phương thế lực Đại tu sĩ muốn nề hà đối phương cũng không dễ dàng. Chính là này tự xưng Đông Phương luyện Đan tông sư, cũng chút chưa đưa hắn cùng Tiêu Kính Lôi uy hiếp để vào mắt, Tiêu Kính Lôi tự mình tiến đến Hạng Đô, chỉ vì tìm đối phương xui xẻo, kết quả ngược lại bị từ trước đến nay bất quá hỏi cái này loại việc vặt hoàng tộc cường giả hạng cùng cấp thu thập một chút, này nhiều trùng hợp tiến đến cùng nhau, làm cho Túc Thanh Tuyền bột lòng phải mặt khác cùng lúc nghĩ muốn, đối hắn cùng Tiêu Kính Lôi hai cái đại tu sĩ đều không sợ. chỉ bằng một cái luyện đan tông sư sẽ có loại này lo lắng, chính là một cái luyện đan tông sư có năng lực mời đặng hạng cùng loại này giỏi hơn lục đại gia chủ phía trên cường giả. Hiển nhiên không thể đủ, đáp án miêu tả sinh động, trước mắt này tự xưng đông phương gia hỏa, thực có thể là vạn trung không một đan thuật đại tông sư, chỉ có đại tông sư mới có như vậy lo lắng, chẳng qua này đó đều chính là nhất thời suy đoán, thúc thanh tuyền còn cũng không có thể hoàn toàn khẳng định. Bất quá này Mang Tiêu gia chủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hiện tại ngay cả Mỹ nhân kế đều dùng tới, này Mang Tiêu khinh tuyết chính là mỹ danh lang sa, đứng hàng hạng đô thập mỹ bên trong. Hiện tại lại tấn giai tới rồi Nguyên Anh kỳ. Này Mang Tiêu gia chủ cũng thực bỏ được dưới vốn gốc, Đông Phương tiên sinh, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn đến chút thanh tuyền đi vào, Mang Tiêu gia chủ mỉm cười, lúc trước hắn buông tha cho mượn sức mặt chim thanh cũng bất quá nhất thời hứng khởi. Sao lại biết Lục Tiểu Thiên dĩ nhiên là đan thuật đại tông sư, mới biết được chính mình kém lớn, chẳng sợ còn không có đem Lục Tiểu Thiên kéo vào Mang Tiêu gia, khả dù sao từng có vài lần không tồi hợp tác, song phương quan hệ cũng duy trì vài năm, cho dù được đến mặt chim thanh, giá trị thúc ngựa cũng cản không nổi hiện tại, cũng tốt. Lục Tiểu Thiên gật đầu, theo Mang Tiêu gia chủ, Mang Tiêu khinh tuyết tiến vào Nguyệt Hà động thiên. Này Nguyệt Hà động thiên ở sườn núi trong lúc đó thác nước sao? đánh xuống thác nước giả ở thủy đàm bên trong, tiên khởi vô số nhỏ vụn trong suốt bọc nước, xuyên qua thác nước sau, bên trong đột nhiên u ám xuống dưới, tựa hồ vô số đầy sao dưới bầu trời đêm, sao chổi các loại che trời linh mục đánh xuống thẳng tắt thân cây, thủy cái, Nguyệt Hà động thiên, có khác động thiên, long đỉnh thương hành đó là được đến này khối phúc địa sau bắt đầu phát tích, so với ta mang tiêu gia mang long lĩnh vô thắng 3 phần. Mang tiêu gia chủ tán thưởng một tiếng, Mấy người đang này che trời lâm sâm trung một trận xuyên qua, tiến vào một mảnh địa cung trung, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện nơi đây Nguyên Anh tu sĩ thế nhưng đã vượt qua 200 chi số, hạng quốc thế nhưng cường thịnh tới rồi như thế trình độ. Lục Tiểu Thiên ánh mắt nhíu lại nói, trước mắt đang ngồi Nguyên Anh tu sĩ không chỉ có nhân số phần đông, hơn nữa tu vi cực kỳ không kém, tương đương một bộ phận mọi người ở Nguyên Anh trung kỳ, thật cũng đều không phải là như thế, không ít người đến từ Thiên Vũ, Đại Tề thậm chí xa hơn một ít tiên triều tu sĩ, cũng hoặc là Hắc Thiên Sơn mạch trung tán tu đều đến đây. Mang Tiêu Kinh Tuyết nhìn ra Lục Tiểu Thiên trong lòng nghi hoặc, nhẹ nhàng nói, đương nhiên, nếu là hạng quốc các tu tiên gia tộc, hơn nữa hoàng tộc trung đích cường giả, số lượng sợ cũng sẽ không so với trước mắt ít. Mang Tiêu gia chủ bổ sung một câu. Lần này này xuất hiện ở đấu giá hội thượng gì đó không có chỗ nào mà không phải là trân phẩm, nhất là bàn đào xuất hiện cực ấy đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện quá, mấy trăm năm thời gian, chính là không hề ít nguyên anh tu sĩ rời chỗ ngồi hóa đã chỉ kém lâm môn một cước, sự tình quan sinh tử, đông phương tiên sinh thả nhìn đến thời điểm sẽ có một phen như thế nào long tranh hổ đấu. Mang Tiêu gia chủ bổ sung nói, thì ra là thế. Ta đây hôm nay liền kiến thức một chút, này mấy trăm năm chưa từng xuất hiện việc trọng đại, Lục Tiểu Thiên gật đầu, thầm nghĩ kia nguyên tỉnh cũng không biết đi rồi cái gì cứt chó vặn. Thế nhưng một người độc phải nhị khỏa, chỉ tiết có mệnh bắt lấy, cũng vô phúc tiêu thụ, rơi xuống chính mình trong tay, chẳng qua trước mắt tình thế, này bàn đào ở Nguyên Anh tu sĩ trong lúc đó khiến cho oanh động còn vượt quá chính mình tưởng tượng, biết chính mình trong tay có bàn đào, còn có một cái hạng nhất hàng, hạng nhất hàng bây giờ còn có bó lớn thọ nguyên, bất quá nguyên thọ mấy trăm năm, hạng nhất hàng trong lòng nếu nói không ý tưởng Lục Tiểu Thiên tất nhiên là không tin, chẳng qua hạng nhất hàng là cực có trí tuệ người Nói vậy cũng không nguyện ý cùng người khác chia sẻ bí mật này, mà chỉ bằng một cái hạng nhất hàng, chống lại chính mình cũng không tất sẽ có tất thắng nắm chắc, có lẽ đối phương đang đợi một cái cơ hội, có lẽ là hạng nhất hàng đối này tiên tần di tàn càng cảm thấy hứng thú. Bất quá hạng nhất hàng nhưng thật ra không thể không phòng, Nguyên Anh tu sĩ số lượng không ít, còn có một ít tu tiên gia tộc Đích Kim Đan Kỳ vãng bối cũng chạy lại đây, bất quá địa cung bên trong không khí cũng tương đương im lặng, Nguyên Anh tu sĩ quá nhiều. Kim Đang vãng bối không dám quá mức ồn ào, Nhi Nguyên anh tu sĩ đều tâm bình khí tĩnh chờ đợi bán đấu giá vật phẩm xuất hiện, thẳng đến địa cung đóng cửa, không hề có người viên ra vào, một cái đầu đầy đầu bạc, sắc mặt cũng giống như Tráng Niên giống như Hồng Ngự tu sĩ thân phi thất tinh đạo bào, một bước 10 thật trượng, bóng người nhoáng lên một cái liền đã tới rồi chủ chực vị trí thượng, nguyên bản còn có chút im lặng địa cung trong vòng, nhìn đến này lão giả xuất hiện, nhất thời làm ầm ĩ lên, Thất Tinh chân nhân Độc Tiểu Thiên trên mặt cũng một bộ có chút giật mình thần sắc. Đó là hắn đối với ngoại giới chuyện không lắm quan tâm, cũng nghe quá người này tên tuổi, này thanh danh ở nhiều đại tu sĩ trung, gần với hạng quốc lục đại gia chủ, long đỉnh thương hành thế nhưng thỉnh một cái đại tu sĩ tiến đến chủ tịch, có thể thấy được lần này đấu giá hội không giống bình thường, xem ra lần này đấu giá hội quy cách, còn tại chúng ta đoán trước phía trên. Tiến vào đến bao kỳ sau, không đợi mang tiêu gia chủ phân phó, Mang Tiêu Khinh Tuyết liền tự tu vi trong giới chỉ lấy chút linh tử, linh trà, linh quả, linh tinh bãi phóng xuất, cho tốt, trải qua vài năm thời gian dự nhiệt, chính giữa đấu giá hội còn chậm lại chút, nói vậy mọi người cũng đã sớm chờ phải có chút nóng vội. Hiện tại liền thẳng đến chủ đề đi thứ nhất kiện chủ tịch phẩm, hỏa hệ linh tinh tàn phiến một khối, theo Thất Tinh chân nhân đang nói hơi lạc, một chỉ mặt thanh hạt bị trí phóng tới trước đài, thạch hạt bị mở ra. Một khối ngón cái giáp lớn nhỏ hỏa hồng trong suốt tàn phiến xuất hiện ở mọi người mi mắt, cơ hồ là ở này hỏa hệ linh tinh hiện thân một cái chớp mắt, một cổ xưa từng có cường đại mênh mông hỏa linh lực tràn ngập cả địa cung, đồng đại này hỏa hệ linh tinh, đối với hỏa hệ tu sĩ mà nói, cho dù là đại tu sĩ, chỉ cần nguyên thần cường đại, có thể thừa nhận được này mênh mông hỏa linh lực xung kích, cho dù là pháp lực tiêu hao hầu như không còn, cũng khả ở nháy mắt hồi phục, đương nhiên, nếu là sử dụng đột phá cảnh giới đủ để khiến cho Nguyên Anh Trung Kỳ đạt tới đại tu sĩ tình cảnh. Hóa thần tu sĩ sở dụng vật, mấy trăm năm khó gặp hi thế trân phẩm, nói vậy đang ngồi chư vị sẽ không dễ dàng buông tha. Có lẽ này linh tinh còn có mặt khác thần bí sử dụng, dù sao cấp bậc rất cao, phi ta bối Nguyên Anh tu sĩ có khả năng dễ dàng phỏng đoán, cụ thể chỉ có đoạt huy chương trở về tinh tế tham tường một phần. Chương 1198 độc bộ thành tiên, cảnh giới, lấy trung phẩm linh thạch kế giới. khởi chụp giới, 10 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn, mặt khác, ấn bản thương minh lão quy cũ, nếu là đang ngồi bằng hữu trong tay linh thạch không có mang cũng đủ, cũng khả dùng linh vật đến đổi, nếu là linh vật quý hiếm trình độ cũng đủ, ngang nhau điều kiện dưới, tu tiên suy xét lấy vật đổi vật một phương. Hiện tại bắt đầu cảnh giới, linh tinh, hỏa hệ linh tinh. Này linh tinh ta bắt thần gia tộc chí ở nhất định phải. 30 vạn trung phẩm linh thạch. Một loại mạnh mẽ thần niệm tự đông nam sườn phòng nội quét ngang cả địa cung. Trong thanh âm mang theo vài phần bức thiết. Khởi chụp giới thế nhưng trực tiếp trở mình gấp ba, này bắt thần chiến tính cách thế nhưng vẫn là như thế trực tiếp, bất quá hóa thần tu sĩ sử dụng vật, lại khởi là chính là một cái bắt thần gia tộc có thể dọa trở người khác, mang Tiêu gia chủ nhẹ giọng cười, nhìn lướt qua Lục Tiểu Thiên, lúc này địa cung trung bởi vì hỏa hệ linh tinh xuất hiện, Đã một mảnh sôi trào, bất quá bên cạnh người vị này Đông Phương Tiên Sinh cũng vững như bàn thạch, Mang Tiêu gia chủ đối này hỏa hệ linh tinh không nghĩ pháp. Lục Tiểu Thiên hỏi, như thế kỳ vật, muốn nói không tâm động, tự nhiên là không có khả năng. Bất quá ta đều không phải là hỏa hệ tu sĩ, ở đây hỏa hệ tu sĩ không ít, sợ là tranh bất quá bọn họ. Mang Tiêu gia chủ lắc đầu nói, nếu là Mang Tiêu gia chủ không có hứng thú, không ngại giúp ta tranh thượng một tranh. Lục Tiểu Thiên nói, cùng này mang tiêu gia chủ đứng ở cùng cái ghế lô trong vòng, tự nhiên là mới có lợi, chỉ có đại tu sĩ phải này linh vực mới sẽ không quá mức khiến cho người khác tham lam. Mang tiêu gia chủ lại là một phương đầu sỏ, nếu là đứng ở mang tiêu gia, ai có thể nề hà được hắn, tương phản, chính mình đó là đan thuật đại tông sư, bên ngoài thượng khi, người khác không dám khinh động, khả nói lý ra lại vị tất như thế. Tổng hội có chút nhớ nhung bí quá hóa liều người. Có câu là chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộn, không có ngàn ngày đề phòng cướp đích đạo lý. Bày đặt mang tiêu gia chủ tốt như vậy một cái tấm mục không cần, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Nguyên lai đồng phương tiên sinh cũng đều không phải là thờ ơ. Cũng thế, ta liền bang tiên sinh bắt vật ấy đó là mang tiêu gia chủ gật đầu. Một khối hỏa hệ linh tinh, tuy là có một không hai kỳ trân, khả lục tiểu thiên này hàng thật giá thật đang thuộc đại tông sư. Luận cập pháp lực tu vi tất nhiên là không kịp đại tu sĩ. Khả nếu luận tập tài lực, cũng vì tất hội nhược, nhất là Lục Tiểu Thiên thành đang vẫn còn như thế cao, hỏa hệ linh tinh, khởi khả chấp tay nhân nhượng nhường, ngay cả người là Hạng Quốc Lục đại gia chủ, cũng không làm gì được phải Ta Thiên Vũ Quốc Diệp gia. 35 vạn. Một loại thanh âm kêu gào dựng lên, Thiên Vũ Quốc Diệp gia. Tài hùng thế đại, bất quá muốn ở Ta Hạng đô dễ dàng lấy đi chí bảo, chúng ta này sáu đại gia tộc mặt thượng sợ là nhục nhã, 50 vạn. Mang tiêu gia chủ sang sản tiếng cười kích động tại địa cung trung, thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm liền dẫn tới số đại gia tộc cạnh tranh, Long đỉnh thương hành lần này động tác thực tại không nhỏ, Lục Tiểu Thiên bưng bát linh trà, thản nhiên nhìn thấy một mảnh làm ầm ĩ địa cung, Nguyên Anh tu sĩ cũng là người, bình thường sở dĩ trấn định, vô ngoại hồ là sự tình còn không có vượt qua tưởng tượng thôi, một khi vụ hoặc có thể làm cho Nguyên Anh tu sĩ xua như xua vịt, này đó bình thường trên đời tục phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng người tu tiên. Đồng dạng cũng sẽ thất thố, này hỏa hệ linh tinh, Lục Tiểu Thiên chính mình tạm thời không cần phải, có lẽ về sau có thể sử dụng cũng nói không chừng. Dù sao chính mình nắm giữ Phạm La Chân Hỏa, mặc khác cùng lúc, Tiểu Hỏa Nha còn tại ngủ say bên trong chưa thức tỉnh, trước kia Tiểu Hỏa Nha liền hỉ đạm hỏa hệ linh thạch, trước đêm này hỏa hệ linh tinh thu vào trong túi, có lẽ ngày sau cũng thành là Tiểu Hỏa Nha thăng cấp chi dùng, đối với này hỏa hệ linh tinh, Lục Tiểu Thiên vẫn là có nhất định nắm chắc. Không ít nguyên anh tu sĩ đều là vì cuối cùng bàn đào mà đến, sẽ không ở phía trước bán đấu giá phẩm thượng lãng phí nhiều lắm tinh lực. Cho dù thực lực có điều tăng lên, đại nạn vừa đến cũng là đồ chi nề hà. Mang Tiêu huynh, ngươi đều không phải là hỏa hệ tu sĩ, tội gì cùng ta tranh chấp. 55 vạn. Bất thần khiến lại tăng giá, Bất thần huynh, kỳ bảo khó được, há có thể dễ dàng nhân nhượng, ngay cả ta đều không phải là hỏa hệ tu sĩ. Khả mang Tiêu gia tộc đủ am hiểu này đạo hạng người, có lẽ này hỏa hệ linh tinh tài tán vì ta mang Tiêu gia tộc thêm nữa một vị đại tu sĩ cũng không phải là không có khả năng. Mang Tiêu gia chủ ha ha cười, "Bắt thần huynh, đắc tội, 60 vạn, hai vị hay là đã cho ta Diệp gia liền so với các ngươi nhược không thành, 60 ngũ vạn, 70 vạn, 110 vạn." Rất nhanh linh thạch giới vị đã đạt tới một cái làm cho bình thường nguyên anh tu sĩ khó có thể với tới độ cao. Hỏa hệ linh tinh Tuy là hóa thần tu sĩ sử dụng vật, khả dù sao cũng là tiêu hao tính đồ dùng, bán đấu giá giới cơ hồ đã bắt đầu có đuổi theo lúc trước lục tiểu thiên xích diễm thác tháp ma công manh mối, bất quá kia công pháp dù sao có thể truyền thừa, hỏa hệ linh tinh lại thượng có rất nhiều công dụng không thể cân nhắc thấu, lẫn so sánh so với dưới, tới rồi 110 vạn trung phẩm linh thạch, tăng trưởng thế coi như là chậm lại xuống dưới, bắt thần chiến đã trước một bước buông tha cho cảnh giới. Mặt sau đó là Thiên Vũ Quốc Diệp gia cùng Mang Tiêu gia chủ trong lúc đó tranh đoạt, Diệp gia tiểu tử, các ngươi gia chủ đến đây, còn không dám ở trước mặt ta như thế làm càn, này khả linh tinh ta lấy định rồi, 120 vạn, Mang Tiêu gia chủ lại ra giá nói, Lục Tiểu Thiên vẫn ngồi ở chỗ kia bất vi sở động, Tả Hữu Hoa chính là người khác linh thạch, Mang Tiêu gia chủ tất nhiên là không đau lòng. Cuối cùng một lần tăng giá lại là 10 vạn, Diệp gia tu sĩ suy sụp ngồi trở về. Chính như đại đa số người tình huống dạng, tiến đến cái này đều đấu giá hội còn có khác nhiệm vụ, áp trục gì đó còn chưa lên sân khấu liền quá mức tiêu hao nguyên khí đều không phải là sáng suốt cử chỉ, Đông Phương tiên sinh may mắn không làm nhục mệnh. Thất Tinh chân nhân giải quyết dứt khoát, mang Tiêu gia chủ hướng Lục Tiểu Thiên chắp tay cười nói, làm phiền. Lục Tiểu Thiên gật đầu, tự kết giới nội lấy ra mấy thứ linh vật, 120 vạn trung phẩm linh thạch, số lượng chính là không ít. một trung phẩm linh thạch khả đổi 100 hạ phẩm linh thạch, tương đương lên, đã đạt tới kinh người một vạn vạn lại 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Luận cấp giá trị, này hỏa hệ linh tinh tất nhiên là xa không bằng kia xích diễm thác tháp ma công, chẳng qua đều là hóa thần tu sĩ sử dụng vật, vật lấy hi là quý, cũng không thể theo lẽ thường tới nói, chụp cũng này giới, đã ở tình lý bên trong, đây là, bức trầm mục, thang nguyên hạo thực đang. Cử chuyển hoàng anh đang Bắt được Lục Tiểu Thiên cung cấp trao đổi vật khi, mang tiêu gia chủ thủ rung lên. Mấy thứ này mặc dù không kịp kỳ linh tinh hiếm lạ, cũng khó gặp bảo vật, mấy ngàn năm phân bích trầm mục chính là một hệ tu sĩ đoán tạo thông linh pháp khí thượng thừa vật. Đó là đại tu sĩ cũng khó phải vừa thấy, Thăng Nguyên Hạo thực đang khả làm cho Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ ở tương đối tàn đoản thời gian dễ dàng đột phá công cùng xiển xiết, đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, thực lực lớn biên độ tăng lên. còn có thể tiết kiệm đại lượng khổ tu thời gian, nhiều ít nguyên anh sơ kỳ cả đời đều bị vây ở này cảnh giới khó có thể tiến thêm một bước. Mang Tiêu Khinh Tuyết nhìn đến này Thăng Nguyên Hạo thực đang, một đôi mắt đẹp không khỏi đều xem thẳng, không hổ là đại tông sư, ra tay không giống người thường. Đông Phương Tiên Sinh, nếu là trao đổi vật, liền giao từ ta đến bạn đi, dùng một khắc biệt đồ vật này nọ đổi thành một phần, nói vậy Đông Phương Tiên Sinh sẽ không phản đối. Mang Tiêu gia chủ thu được Mang Tiêu kinh Tuyết truyền âm, mở miệng nói: "Chương 1199 độc bộ thành tiên, huyền mẫu thần nguyên dịch, ta chỉ phải hỏa hệ linh tinh, về phần như thế nào cho tới thủ, quá trình Mang Tiêu gia chủ tự hành an bài đó là." Lục Tiểu Thiên gật đầu, tất nhiên là biết Mang Tiêu gia chủ ý tứ, "Ha ha, hảo, xem ra ta hôm nay là giao cho vận may." Mang Tiêu gia chủ nghe vậy mừng rỡ, "Như thế linh đan, như thế linh vực" Đối với hắn hoặc là mang tiêu gia tộc bố mà nói, cũng là một lần không nhỏ cơ duyên, sau một lát, hỏa hệ linh tinh bị đưa đến ghế lô nội, Lục Tiểu Thiên không kinh không hỉ đem này linh tinh thu vào trong túi. Thứ nhất kiện bán đấu giá phẩm liền xuất hiện Hóa Thần tu sĩ sở dụng linh tinh, trực tiếp đem này địa cung trung đích không khí cấp kéo đến đỉnh. Tuy nói này hỏa hệ linh tinh chính là Hóa Thần tu sĩ bình thường sở dụng vật, bất quá nguyên anh tu sĩ mà nói, ý nghĩa phi phàm, cho tốt Đây hỏa hệ linh tinh mặc dù đã là danh hoa có chủ, nhưng lần này đấu giá hội mỗi một kiện đều có độc đáo chỗ, đang ngồi chư vị cũng không dùng quá mức đáng tiếc. Hiện tại bán đấu giá đệ nhị kiện Chí Bảo, Huyền Mẫu Thần Nguyên Dịch, này dịch chi tác dụng, từ xưa đến nay đã có ghi lại, đó là chưa tu luyện thần thức công pháp người, dựa vào này bảo, cũng khả nhiều tu luyện ra một loại phó nguyên thần, nguyên thần tầm quan trọng, sẽ không dùng đi theo tràn chư vị nhiều chỉ giới thiệu đi. khởi chụp giới 10 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém một vạn. Cảnh giới bắt đầu. Thất tinh chân nhân trong tay một chui lại đánh xuống, đưa một tiếng, giống như tạp vào mọi người tâm khảm thượng, huyền mẫu thần nguyên dịch, có thể ban trợ người không cần tiêu phí quá lớn đại giới liền có thể tu luyện ra đệ nhị nguyên thần dị bảo. Mà này huyền mẫu thần nguyên dịch đã tới trung phẩm, nói cách khác tu luyện ra đệ nhị nguyên thần, ít nhất cũng là tương đương với nguyên anh trung kỳ cường độ. Ở đây nhiều tu sĩ nghe thế huyền mẫu thần nguyên dịch, mới vừa rồi bởi vì hỏa hệ linh tinh bị chụp sau thoảng hạ xuống không khí, lại bị thôi hướng một cái tân đỉnh, hỏa hệ linh tinh tàn phiến, tuy là hóa thần tu sĩ sử dụng vật, cũng thật có thể phát huy nhiều tác dụng, nhưng cũng không thể hiểu hết. Nhưng này huyền mẫu thần nguyên dịch, cũng tất cả nguyên anh tu sĩ đều có thể dùng được với, nguyên thần tu luyện công pháp ở Xích Nguyên Đại Lục mặc dù không hiếm thấy, khả cao nhất công pháp cũng Long Phượng và Sừng Lân. mà trực tiếp đem phó nguyên thần cường độ kéo đến nguyên anh trung kỳ, đó là Lục Tiểu Thiên nghe tới, cũng hiểu được có vài phần nghe rợn cả người, như thế bảo vật, luận thực dụng tính, thậm chí còn tại hắn hỏa hệ linh tinh phía trên. Lục Tiểu Thiên tu luyện liệt thần bí thuật đến nay đã có 200 hơn 10 năm, trừ bỏ chủ nguyên thần cực kỳ cường đại ở ngoài, mặc khác phó nguyên thần còn cùng mặc khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đánh ra cũng không chiếm ưu thế, chính là hắn một người độc cũng tám đạo phó nguyên thần, một loại chủ nguyên thần diệp gia dưới, nguyên thần đã thẳng truy đại tu sĩ. Nhưng thật ra không cần làm điều thừa đi tiêu phí cự đại đại giới theo này nhiều nguyên anh tu sĩ trước mắt hổ khẩu đoạt thực, kẻo kẹt. Mang Tiêu y chủ tọa dưới linh chiếc ghế có chút chịu không nổi hắn cự lực, bắt đầu xèo xèo rung động, Mang Tiêu gia chủ chính là có chút thất thố, nếu là đối vật ấy cố ý, sao không ra giá. Lục Tiểu Thiên nhìn đến Mang Tiêu gia chủ vẻ mặt, ra tiếng nói Hắn tất nhiên là biết này Huyền Mẫu Thần Nguyên Dịch đối với Mang Tiêu gia chủ tác dụng, Mang Tiêu gia chủ trong tay Kim Diễm Hổ Đầu Nghĩ sở bày ra đại kiền lục hợp trận uy lực không giống bình thường, chính là này đó Kim Diễm Hổ Đầu Nghĩ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp thượng không thể như cánh tay sai sử, khiến cho đại kiền lục hợp trận còn có chút chỗ thiếu hụt, không thể phát huy ra lớn nhất uy lực, mà Mang Tiêu gia chủ bản nhân, phải chỉ huy Kim Diễm Hổ Đầu Nghĩ cùng người đấu pháp, tự thân tự nhiên là đã bị không nhỏ kiềm chế. Nếu lại nhiều ra một loại cường độ không thua Nguyên Anh Trung Kỳ Nguyên Thần, không nói thực lực trở mình lần, mang tiêu gia chủ chiến lực ít nhất phải gia tăng mấy thành. Lấy mang tiêu gia chủ trước mắt thực lực đến xem, mấy thành tăng lượng, đã thập phần đáng sợ. Lục Tiểu Thiên chính mình phó Nguyên Thần tu luyện hai trăm vài thập niên, chính mình lại thiện với luyện đang chi đạo, mấy năm nay chưa bao giờ gián đoạn, đang dược đầu nhập cũng là cái con số thiên văn. Còn tốn thời gian như thế lâu. có thể thấy được pháo nguyên thần muốn tu luyện lên cũng không chuyện dễ, bỏ qua trước mắt thôn này, thật đúng là không nhà dưới đếm, Đông Phương Tiên Sinh chê cười, vật ấy với ta vị thường trọng yếu, nói vậy mặt khác một ít đại tu sĩ, cũng là như hổ rình mồi, ta đoán vật ấy cuối cùng có không bắt lấy, hay là muốn xem ai xuất ra linh vật giá trị đủ cao, Đông Phương Tiên Sinh thân là đang thuộc đại tông sư, này vội ban được với, mang tiêu gia chủ ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Lục Tiểu Thiên nói: Ta tuy rằng không trông cậy vào có thể cạnh chụp đến bàn đào, bất quá phải vào tay gì đó cũng có vài món, sợ là ban không đến ngươi nhiều ít. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, tuy nói hai người cũng có chút giao tình, bất quá loại này trình tự đấu giá hội khả ngộ mà không thể cầu, nếu là bởi vì giúp đỡ mang Tiêu gia chủ bỏ qua trước mắt cơ hội, Lục Tiểu Thiên còn không có hào phóng đến loại này vô tư tình cảnh, đương nhiên, Đông Phương tiên sinh cũng muốn cạnh chụp, ta tự nhiên không có loại này quá mức thỉnh cầu. Chẳng qua có Đông Phương Tiên Sinh làm cho ta bảo, đem ta sở cung cấp linh vật luyện chế thành đan, ta bắt được này huyền mẫu thần nguyên dịch nắm chắc tự nhiên hội lớn hơn nửa một ít, mang Tiêu gia chủ giải thích một lần, đương nhiên, trong đó linh vật khả năng có chút nhiều, Đông Phương Tiên Sinh ra tay trả thù lao, ngày sau ta còn muốn biện pháp bù lại. Như thế nào? Thì ra là thế, bất quá là nhấc tay chi lao thôi, về phần trả thù lao liền quên đi, ngày sau mang Tiêu gia chủ thực lực đại tiến. thực lực càng mạnh, chúng ta hợp các tự nhiên cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói, hảo, kia liền đa tại Đông Phương Tiên Sinh. Được đến Lục Tiểu Thiên cho phép, mang Tiêu gia chủ vui mừng quá đổi, lúc này Huyền Mẫu thần nguyên dịch cảnh chục giới đã đạt tới kinh người 150 vạn trung phẩm linh thạch, tới rồi trình độ này cũng có chút trứng bất động, dù sao bình thường nguyên anh tu sĩ cùng thứ nhất sinh, cũng đừng nghĩ muốn tiến đến nhiều như vậy linh thạch. Huống chi thực mượn ra nhiều như vậy linh thạch, hơn phân nửa vẫn là không chiếm được này Huyền Mẫu thần nguyên dịch, chân chính trao đổi, vô cùng có khả năng vẫn là hi hữu linh vật quy ra tiền đổi, 151 vạn. Lúc này đang lúc Tiêu Kính Lôi tự cho là đắc kế thời điểm, Mang Tiêu gia chủ bên này lại xác nhập làm rối, lại là ngươi, 155 vạn. Tiêu Kính Lôi không nghĩ tới lại đụng tới Mang Tiêu gia chủ này lão oa gia, lúc này hừ lạnh một tiếng nói: Nghe được Tiêu Kính Lôi tăng giá thế, tha là mang Tiêu gia chủ như thế nào anh hùng cao minh, trên trán cũng không từ bốc lên một tầng mồ hôi. Này giới đã là chư phương thế lực cuộc đua sau kết quả, cho dù là một cái tu tiên gia tộc cũng đều không phải là có thể tùy ý thừa nhận như thế ngẩn cao đại giới. So với tài lực, mang Tiêu gia chủ sợ này Tiêu Kính Lôi làm chi? Nếu là mang Tiêu gia chủ cảm thấy được miễn cưỡng, ta tới bắt dưới vật ấy cũng không phải là không có khả năng. Lục Tiểu Thiên cũng không dự đoán được thế nhưng chính là Tiêu Kính Lôi cười đáp cuối cùng, đánh bại mặt khác cạnh chụp đối thủ, nguyên bản Lục Tiểu Thiên đối này huyền mẫu thần miên dịch cũng không để ý, bất quá nếu là dừng ở Tiêu Kính Lôi trong tay, tự nhiên phi hắn mong muốn. Cho dù là liều mạng không cần kia nguyên anh cấp luyện thi, đã ở sở sở không tiếc, nguyên anh cấp luyện thi đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, bất quá một loại thời khắc mấu chốt sử dụng bảo mệnh thủ đoạn, này Tiêu Kính Lôi đã rất khó ứng phó. Nếu là làm cho này được đến này huyền mẫu thần nguyên dịch, không khác như hổ thêm cánh, chính mình đó là nhiều một cổ nguyên anh cấp luyện thi, cũng không phải tiêu kính lôi đối thủ, hạng cùng lại không thể vẫn bảo vệ chính mình